Toàn năng tu luyện trí tôn trương 232 ta gây sự hử hoa lạc vũ hử một tiếng. Bất quá trong lòng ngược lại là không có không vui. Ngược lại có chút hưng phấn. Bởi vì Khương Tiểu Bạch vừa mới cũng coi là tại tán dương nàng. Tiểu tử. Ngươi có phải hay không muốn chết? Cũng dám nói chúng ta linh tiêu tiên tử đột nhiên. Bên cạnh vươn một cách đầu. Nhìn về phía Khương Tiểu Bạch bên này. Thiết kế hai bên gian phòng này Chỉ cần người hơi nhô đầu ra Liền có thể nhìn thấy người bên cạnh Ta đánh Khương Tiểu Bạc trực tiếp một quyền Đem cái đầu kia đánh lại Ta dựa vào Lại dám đánh ta Các huyên đệ Đi qua bên cạnh người nổi giận Liền muốn dẫn người sông lại À Không phải liền muốn Mà là đã tới ầm cửa bao xương bị đạp ra Mấy cái thanh niên quý tộc liền theo tiến đến Cầm đầu chính là người vừa mới toát ra đầu kia Mà bây giờ trên mặt của hắn còn có bị đánh ư thương hết sức rõ ràng Tiểu nhị Gọi các ngươi chủ nhân đến Vì cái gì người khác có thể xông vào gian phòng của chúng ta Vậy ta muốn các ngươi phòng có ý nghĩa gì khương Tiểu Bạch cũng không để ý tới những thanh niên quý tộc này Mà là đối với phía sau ngẩn người Tiểu nhị nói ra Tiểu nhị lúc này cảm thấy khương tiểu bạc lúc này ngươi hẳn là tự mình giải quyết vấn đề. Nhất là tại nữ hài tử trước mặt. Ngươi càng là hẳn là biểu hiện ra nam tử hán đảm đương. Lúc này sao có thể gọi lão bàn đâu. Hẳn là đánh xong lại để a Nhất định là ngươi biết đánh không lại người. Cho nên chỉ có thể xin giúp đỡ lão bàn của chúng ta. Ai? Thật sự là một cái nhuyến đàn. Cũng không biết cô nương này làm sao lại mắt bị mù coi trọng người như vậy. Bất quá người ta cũng là khách nhân. Trong này xảy ra chuyện cũng là rất phiền phức. Mấy vị công tử, xin đừng nên trong này nháo sự. Chúng ta bách hoa các là có quy của địa phương. Các ngươi không muốn để cho chúng ta lão bàn ra mặt giải quyết vấn đề đi. Tiểu nhị ở thời điểm này nói ra, ngữ khí tại tôn trọng thời điểm đồng thời cũng mang theo chính mình một chút kiêu ngạo. Thanh niên quý tộc đang nghe tiểu nhị lời nói đằng sau. Sắc mặt biến đổi. Cuối cùng bọn hắn chỉ vào khương tiểu bạch nói ra. Tiểu tử. Nếu như không phải trong bách hoa các. Ta nhất định sẽ đánh chết ngươi rất rõ ràng. Bọn hắn tựa hồ rất là cố thì cái này bách hoa các lão bản. Nhìn cái này bách hoa các lão bản vẫn có chút thực lực. Cũng thế. Nếu không sao có thể trong này mở như thế một cái cửa hàng. Đồng thời làm sao có thể có vừa mới diễn xuất kia? Đồng thời Còn thế nào có thể mời đến cái kia Linh Tiêu Tiên Tử? Mặc dù thương Tiểu Bạch nói là Linh Tiêu Tiên Tử mặt có chút giả Nhưng hắn cũng không có dẻm pha ý tứ Chỉ là theo y hoặc góc độ đi lên nói mà thôi Chỉ là bên cạnh mấy người này hiểu lầm ý tứ Hắn cảm thấy cái này Linh Tiêu Tiên Tử hay là có tiền vốn? Coi như mặt chỉnh Nhưng nàng nguyên bản cơ sở liền rất tốt. Tăng thêm nàng tư thái tiếng nói. Hoàn toàn chính xác có nàng đùa nhịp người nổi tiếng lực lượng. Những fan cuồng kia mê luyến nàng cũng là rất bình thường. Đến A, không đến chính là chó. Khương Tiểu Bạch rất là khinh thường nói. Tại loại địa phương có người bảo bọc này. Chính là muốn làm như vậy. Tức chết bọn hắn. Tiểu tử. Ta muốn giết ngươi cái kia dẫn đầu thanh niên quý tộc nổi giận gầm lên một tiếng. Muốn xông lên. Nhưng bên cạnh người đã kéo hắn lại. Tỉnh táo. Tỉnh táo đừng xúc động. Đắc tội nơi này vì kia. Gia tộc của các ngươi cũng không dễ chịu phụ cận tiểu đồng bọn khuyên. Nhưng bọn hắn nhìn xem khương tiểu bạch ánh mắt. Đó là tương đương phấn nộ. Đừng như vậy nhìn ta. Ta biết các ngươi chỉ là muốn đánh ta. Các ngươi đến A Khương Tiểu Bạch mười phần cần ăn đòn nhìn nhìn đối phương. Sau đó tiếp tục nói ra. Kỳ thật A. Hoa đại gia Phía dưới kia cái gì tiên tử. Nàng trạng thái hiện tại là nàng trạng thái đỉnh phong. Mà ngươi không phải. Ngươi còn có thể tăng lên. Ngươi sẽ siêu Việt nàng. Hoa lạc vũ biết Khương Tiểu Bạch đây là cố ý chọc giận đối phương. Bất quá. Đối với lời này. Nàng ngược lại là ra thích nghe Cái gì có thể gây nên phen cuồng lửa giận Đó chính là nói thần tượng của bọn hắn không bằng người khác Dù là đây là một sự thật Khương Tiểu Bạch hiện tại giải bày chính là sự thật Nhưng hắn cũng thành công để mấy tên thanh niên quý tộc kia lửa giận mút trời Đây là hắn cố ý Hắn chán ghét loại phen cuồng này Nhất là còn quấy dày hắn Dù sao trong này người khác không làm gì được hắn, mà ra cái cửa này chuyện sau đó, hắn không quan tâm không được. Ta muốn giết chết hắn trước đó thanh niên quý tộc bị đánh mặt kia nhào tới. Lần này, bên cạnh người tựa hồ là cố ý buông ra. Khả năng cũng là bởi vì cảm thấy Khương Tiểu Bạch quá phận. Khương Tiểu Bạch một hàng đơn vị rời, nhẹ nhõm tránh thoát người thanh niên quý tộc này tấn công. Đây chính là các ngươi bách hoa các đạo đãi khách a, ta cảm thấy rất thất vọng a Khương Tiểu Bạch đối với Tiểu Nhị kia nói ra, mà thanh niên kia, hắn là một chút cũng không có làm chuyện. Vì khách nhân này, mặc dù chúng ta có nghĩa vụ cam đoan khách nhân an toàn cùng thanh tính, nhưng nếu có người cố ý gây sự mà nói, vậy chúng ta cũng là không xen vào. Tiểu Nhị kia khinh thường nói, vừa mới rõ ràng là ngươi theo dệt chuyện. Ngươi trách được ai? Còn có. Lão tử cũng là linh tiêu tiên tử người sùng bái. Ngươi nói như vậy linh tiêu tiên tử. Kỳ thật lão tử cũng muốn đánh ngươi. Tăng thêm trước đó. Hắn cảm thấy Khương Tiểu Bạch vậy mà ăn nữ hài tử cơm. Còn như thế hung áp. Hắn kỳ thật rất không thích Khương Tiểu Bạch. Làm việc cũng là có chút điểm âm dương quái khí. Ta gây sự tốt a? Ta liền để các ngươi nhìn xem. Cái gì mới gọi gây sự khương tiểu bạch khó chịu. Vừa mới ca đã rất dễ nói chuyện. Chỉ là đồng khẩu cũng không hề đồng thủ. Lại nói. Ca lời nói cũng đều là lời nói thật. Hơn nữa còn là ở trong phòng của mình nói. Có hay không đi tại trước mặt mọi người nói chuyện. Coi như ta tại tử không sinh có. Đó cũng là quyền lợi của ta. Các ngươi cũng không xen vào. chẳng lẽ nói lão tử trong âm thầm khoác lác đánh cái sấm cũng không được sao hiện tại Khương tiểu bạc trực tiếp liền đem còn nhào tới thanh niên quý tộc bắt lấy sau đó hướng lên ném đi đứng dậy một cái xoay tròn phản đá trùng điệp đem hắn đá ra ngoài hiện tại bọn hắn mới biết được nguyên lai mình giống như chọc người không nên trêu chọc đối phương dáng vẻ tùy tiện này Rất rõ ràng là cao hơn thanh niên quý tộc kia thực lực rất nhiều. Mà thực lực của bọn hắn kỳ thật không sai biệt lắm. Đối phương có thể mưu sát một người trong đó. Vậy liền có thể mưu sát toàn bộ. Mà lúc này đây. Tiểu nhị kia sắc mặt tựa hồ khó coi. Hắn phát hiện khương tiểu bạch đá người lộ tuyến. Đó là bay thẳng hướng sân khấu ở giữa. Hiện tại thế nhưng là linh tiêu tiên tử ngay tại biểu diễn thời điểm. Ra chuyện như vậy Khẳng định sẽ bị truy cứu Coi như mình vừa mới cách làm đều là chính xác Cũng giống như vậy lại nhận trừng phạt huống chi Chính mình vừa mới tình huống còn có chút nói không rõ ràng Cuối cùng Thanh niên quý tộc kia cũng không có đập chúng sân khấu Bởi vì hắn ở trước khi đập chúng liền bị người cản lại Tại linh tiêu tiên tử bên người Làm sao lại không có người bảo hộ Mà mặc kệ cách này bị ngăn trở hay là đập chúng hiện tại đồng tính này, đều đã đưa tới chú ý của mọi người. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía thanh niên quý tộc bị bắt lại kia. Còn có chính là nhìn về phía Linh Tiêu Tiên Tử. Nhìn nàng một cách có hay không chấn kinh. Kết quả, Linh Tiêu Tiên Tử một bộ giống như bị hù dọa dáng vẻ. dạng như vậy để cho người ta cảm thấy mười phần thương tiếc. Xúc động bọn hắn ý muốn bảo hộ. Còn có chính là phẫn nộ của bọn hắn. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 233 ta là cố ý tiểu tử. Ngươi muốn làm gì? Ngươi kém một chút liền muốn đụng vào linh tiêu tiên tử tức giận mọi người chỉ vào thanh niên quý tộc kia giống giận. Bọn hắn hiện tại nhưng không biết hắn là bị người đá ra Lúc kia ai sẽ chú ý những địa phương khác Đều chú ý tới Linh Tiêu Tiên Tử Cơ hồ không có người nhìn thấy thanh niên quý tộc này bay ra ngoài tình huống Bất quá Bọn hắn ngược lại là có thể đại khái đoán được là từ phương hướng nào bay ra ngoài Lúc này đã có người nhìn về hướng khương tiểu bạc chỗ mấy gian phòng này Rất dễ dàng điện Bọn hắn liền có thể biết là Khương Tiểu Bạch gian phòng này Bởi vì thương Tiểu Bạch hiện tại liền rất là rêu rao tại đong đưa tay Lúc này Mọi người sẽ không biết hắn khoát tay ý tứ Chỉ coi làm hắn là muốn cùng bay ra ngoài thanh niên quý tộc chào hỏi Hai người bọn họ là cùng một bọn Hừ Quả nhiên là cùng một bọn người Đều là để cho người ta khó chịu Ngươi cũng không biết tiểu tử kia đã phạm vào nhiều người tức giận. Ngươi bây giờ vẫn còn tại cười đùa tí tưởng. Tuyệt không biết chuyện này tính nghiêm trọng. Đương nhiên. Lúc này. Đại gia chủ muốn đối tượng cũng không ở nơi này. Hay là tại người thanh nơ. Y. E. Quý tộc kia trên thân. Muốn trước trừng phạt hắn mới là trọng yếu nhất. Nói. ngươi muốn làm gì có phải hay không muốn đối với linh tiêu tiên tử làm loạn cao thủ hộ về đem thanh niên quý tộc trộp trong tay kia. Đối với thanh niên quý tộc kia lạnh lùng nói. Thanh âm mang theo sát ý kia. Lập tức để người thanh niên quý tộc này có chút run rẩy Ta, ta, không có muốn đối với linh tiêu tiên tử làm cái gì ta, ta là bị người đá ra. Thanh niên quý tộc kia đức quãng nói ra mà hắn cũng đều truyền vào đám người lỗ tay. Chờ chút Hắn là bị đá đi ra Nói như vậy Vừa mới thiếu niên đong đưa tay kia Động tác khoát tay kia ý là Đám người nhìn về hướng Khương Tiểu Bạch Mà giờ khắc này Khương Tiểu Bạch yêu nguyên mang theo mỉm cười Đối với đám người khoát khoát tay Các hạ đây là ý gì Vì cái gì đá người đến giữa sân cao thủ hộ về kia lạnh lùng nhìn xem Khương Tiểu Bạch hỏi Đang nói chuyện đồng thời Hắn đã phóng xuất ra khí tràng Muốn bắt lấy Khương Tiểu Bạch khí cơ Nhưng lúc này Hắn phát hiện Chính mình căn bản bắt không đến Đối phương rõ ràng ngay tại trước mặt mình Làm sao bắt không đến đối phương khí cơ Chính mình bắt không đến vậy chỉ có hai cái lý do Một cách là bởi vì đối phương quá mạnh Mạnh đến hắn không cách nào bắt Mà đổi thành một cái chính là đối phương quá yếu. Yếu đến căn bản không có đáng giá chính mình bắt khí cơ. Nếu như có thể mà nói. Hắn cũng lựa chọn tin tưởng người sau. Là đối phương quá yếu. Nhưng sự thật không cho phép hắn nghĩ như vậy. Đối phương rõ ràng là một cước đem người đá phải bên này. Vừa mới chính mình tiếp xuống thời điểm. Có thể cảm giác được lực đạo kia. Tuyệt đối không phải là yếu đến để hắn cảm giác không đến khí cơ tồn tại. Nếu như loại bỏ người sau. Vậy cũng chỉ có người trước. Đối với cái này hắn liền có chút không quá tin tưởng. Mình nói như thế nào cũng là một cái cấp 3 tinh xoáy. Mặc dù nói không tính là thiên tài. Nhưng cũng là một cái thiên phú không tồi người. Lại là trải qua hơn 10 năm khổ luyện. Mới có thể đến trình độ này. Mà đối phương mới bao nhiêu tuổi à Tính toán đâu ra đấy cũng liền vài chục năm thời gian tu luyện Làm sao có thể mạnh hơn chính mình Trong lúc này nhất định có cái gì nguyên nhân khác Giống như là trên người hắn có cái gì đặc thù vật phẩm Có thể cho hắn ẩn nấp khí cơ Đúng Không sai Nhất định là như vậy Các hạ là có ý tứ gì mặc dù vì cao thủ này hộ về cảm thấy đối phương không có mạnh như vậy Nhưng cũng không phải nói không có khả năng Rời nhà đi ra ngoài vẫn là phải cẩn thận một chút Nhất là bọn hắn loại này vậy mà giao thiệp với người Biết được sự tình gì đều muốn bảo trì lễ phép Không có ý tứ Vừa mới người này xâm nhập phòng khách của ta đến đánh ta Ta đem hắn đá ra đi Ta cũng không biết cái này bách hoa cắt quy cổ là cái gì Dù sao hắn quấy giày ta Quy cổ của ta chính là đá hắn ra ngoài Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra song Tiểu Nhị kia trong lòng kêu lên Toàn thân mồ hôi lạnh bốc lên Vấn đề này làm lớn chuyện thì ra là như vậy Bất quá các hạ biết rõ chúng ta Linh Tiêu Tiên Tử trong này diễn xuất Ngươi lại hướng về bên này đã đến Như vậy không tốt đâu Cao thủ hộ vệ đối với Khương Tiểu Bạch nói ra Đúng vậy a. Coi như ngươi có lý do cũng tốt. Nhưng Linh Tiêu Tiên Tử trong này biểu diễn. Ngươi không nên quấy rầy a, Ngươi đừng bảo là ngươi không biết. Ngươi làm như vậy khẳng định là cố ý. Có phải hay không muốn gây nên Linh Tiêu Tiên Tử chú ý. Ngươi một bộ này lão tử đã sớm muốn làm. Không nghĩ tới bị ngươi vượt lên trước ta là cố ý. Thế nào Khương Tiểu Bạc nhàn nhạt hỏi. Toàn trưởng trầm mặt. Tiểu tử ngươi ngu bức Coi như lão tử muốn làm như vậy Nhưng cũng sẽ không dạng này thừa nhận là cố ý Chỉ một điểm này Lão tử chỉ có thể nói ngươi nhất định phải chết cao thủ hộ Về lúc này không tốt nói tiếp Lúc đầu hắn là nghĩ đến lý do Muốn làm cho đối phương thừa nhận cố ý Nhưng đối phương vừa lên đến liền trực tiếp thừa nhận chính mình là cố ý Lời này làm như thế nào đi đón đâu vị công tử này Không biết ta có cái gì chỗ đắc tội ngươi Xin ngươi nói rõ Ta cũng tốt sửa lại Lúc này cái kia linh tiêu tiên tử có chút yếu ớt nói Một bộ bị khi phụ dáng vẻ Để cho người ta cảm thấy rất vui khuất Tiểu tử ngươi có bệnh đúng không Ta chỗ này có não tàn chuyên dùng thuốc Cho ngươi đến một hai cân muốn hay không Ngươi cũng dám mạo phạm chúc ta linh tiêu tiên tử Đi ra đơn đấu chúng ta một đám người tiểu tử. Cho chúng ta một lời giải thích. Không phải vậy. Ngươi đi không ra cách này bách hoa cát. Lập tức. Khương tiểu bạch thành nhiều người tức giận đối tượng. Mà hắn đối với cách này tựa hồ rất không thèm để ý. Chỉ là nhàn nhạt đáp lại linh tiêu tiên tử. Nói ra. Ngươi không có đắc tội ta. Ngươi chỉ là trùng hợp đứng ở nơi đó. Đổi lại là những người khác cũng sống như vậy. Là ai đều không trọng yếu. À. Thì ra là như vậy. Nhằm vào không phải linh tiêu tiên tử A. Tiểu tử kia. Lão tử có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Lần sau chú ý một chút ta là ai đều không trọng yếu sao linh tiêu tiên tử thầm nghĩ trong lòng. Lời này cảm giác có chút không quá dễ chịu A. Mọi người đừng nghe hắn nói mò. Hắn là tại nhầm vào Linh Tiêu Tiên Tử. Biết ta tại sao muốn vọt tới phòng khách của hắn đánh hắn. Cũng là bởi vì hắn đang nói Linh Tiêu Tiên Tử nói xấu lúc này. Người thanh niên quý tộc kia nói ra. Mà hắn hiện tại đã bị người buông xuống. Hắn bất quá là bị người đá ra công cụ. Còn cần nắm lấy làm gì đâu. Mà vị thanh niên quý tộc này biết mình không phải là đối thủ của Khương Tiểu Bạch. liền muốn đem tất cả lửa giận nhóm lửa. Mà hắn tin tưởng. Khương Tiểu Bạch ngôn luận. Khẳng định sẽ để đám lửa này thiêu đến rất lớn. Nói mò gì ta làm sao lại nói Linh Tiêu Tiên Tử nói xấu. Ta nói đều là lời nói thật. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Đánh sấm, Ngươi chính là đang nói Linh Tiêu Tiên Tử nói xấu. Ngươi vừa mới nói. Linh Tiêu Tiên Tử mặt là giả. Là chỉnh. Ngươi đừng nói ngươi chưa nói qua thanh niên quý tộc kia chỉ vào thương tiểu bạch tức sẵn chất vấn. Cái gì hắn cũng dám dạng này vũ nhục chúng ta linh tiêu tiên tử. Linh tiêu tiên tử mặt làm sao có thể là giả tiểu tử. Lão tử không tha cho ngươi một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 234 nữ tử thần bí lúc này. Đám người mặc dù đều khẳng định linh tiêu tiên tử mặt không phải giả Nhưng bọn hắn hay là đều nhìn về linh tiêu tiên tử mặt Tựa hồ muốn xem đến cái gì Cái này khiến linh tiêu tiên tử trong lòng rất là phẫn nộ Đồng thời cũng rất khiếp sợ Mặt mình là có chút chỉnh Nhưng cho mình chỉnh người thế nhưng là một cái đạo cao thủ Hắn nói tuyệt đối nhìn không ra Mà trên thực tế Chính nàng nhìn thật lâu Cũng là nhìn không ra bất cứ dấu vết gì đến. Làm sao lại bị người ta biết. Chẳng lẽ nói. Trước mắt thiếu niên này cùng cái kia y đảo cao thủ có quan hệ gì hay sao bất quá coi như như vậy. Người cách này cũng không nên nói đi ra ta nói qua. Nhưng ta nói tới chính là lời nói thật. Đồng thời. Ta cũng chính là tại phòng khách của ta nói riêng một chút nói. Nào biết được sẽ tai vách mạch rừng. Mà người nghe được này Vậy mà hiện tại còn như thế lớn tiếng nói ra Sợ tất cả mọi người không biết giống như Ai Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay Rất là bình tĩnh nói Thanh niên quý tộc kia lập tức đổi sắc mặt Bởi vì hắn phát hiện chuyện này giống như đối với hắn rất bất lợi a. Đúng vậy a, Người ta chỉ là trong âm thầm tại trong bao xương nói một chút Mặc dù hắn lời nói rất chán ghép Nhưng này cũng là nói riêng một chút nói Người ta ra thích tự mình nói thế nào Chúng ta đều không xen vào Nhưng là bây giờ Chân chính làm cho tất cả mọi người biết đến Đó là trước mắt thanh niên quý tộc này So ra Hắn làm sự tình càng thêm đáng giận Như vậy cũng tốt so lời đồn đại một dạng Ngươi mặc dù là nghe Nhưng ngươi cũng là người phụ trách truyền bá Mà ngươi truyền bá hiệu quả có lẽ so người bắt đầu càng thêm rộng. Cái này so với kẻ đầu tiêu. Ngươi đáng giận trình độ một chút không yếu. Không nên cảm thấy chính mình là vô tội. Bởi vậy. Ở thời điểm này. Linh tiêu tiên tử áng mắt nhìn hắn rất không hữu hào. Trong nội tâm nàng đối với hắn oán khí muốn bao nhiêu một chút. Ta sai rồi. Ta không nghĩ tới cách này. Bất quá. Cách này cũng không cải biến được như lời ngươi nói mà nói. Ngươi còn nói Linh Tiêu Tiên Tử đã đến đỉnh phong. Không có khả năng lại tiến bộ. Mà bên cạnh ngươi người kia về sau có thể mạnh hơn Linh Tiêu Tiên Tử. Ngươi cách này đơn giản tại khinh nhờn Linh Tiêu Tiên Tử. Thanh niên quý tộc này cũng rất thông minh lập tức nhận lầm. Sau đó đem đầu mâu lần nữa đối với hướng Khương Tiểu Bạch. Cái gì? tiểu tử này không chỉ có nói linh tiêu tiên tử mặt, còn nói linh tiêu tiên tử trạng thái. đây quả thực là toàn phương diện nhục nhã a. còn có, bên cạnh ngươi cái cô nương kia nói thật, thật đúng là rất đẹp a. cũng có tiên tử đồng dạng cảm giác. À, ta đang suy nghĩ gì đấy. ta đối với linh tiêu tiên tử là trung trinh không hay. ta tại khi nhờn sao thương tiểu bạc tự hỏi. Không sai, ngươi tại khinh nhờn thanh niên quý tộc kia nói ra Thế nhưng là Ta đây là đang nói lời nói thật a. Nếu như đây là lăng mạ Vậy ta cũng chỉ đành khinh nhờn xuống dưới Khương tiểu bạch khoát khoát tay thờ ơ nói ra Tiểu tử đi ra, chúng ta đơn đấu đừng cản ta Ta muốn đánh chết tên hỗn đàn này Phía dưới lại là một đám sao động Rất nhiều người đều muốn xông lại đánh người Nhưng ở lúc này, một người đột nhiên đến, để cách tràng diện này trở nên bình tĩnh lại. Chỉ gặp một nữ tử từ cửa chính đối diện trong phòng đi ra. Đi tại cách này trên cơ bản chỉ có nàng chuyên dụng trong thông đạo, mà sự xuất hiện của nàng, lập tức có một loại đề trăm hoa thất sắc cảm giác. Ngay cả linh tiêu tiên tử đều có chút tinh quang lạnh nhạt. Nàng cho người ta một loại chân chính tiên tử đồng dạng cảm giác. Mang theo một chút xíu tiên khí Cùng linh tiêu tiên tử loại này chỉ là tôn xưng cũng không giống nhau Chính là điểm này tiên khí để nàng kỳ thật không tính nhất đẳng Mỹ nữ mặt tăng lên tới nhất đẳng trình độ Thậm chí còn có chút vượt qua Mà nàng chính là bách hoa các chủ nhân Một cái rất ít ở trước mặt mọi người lộ mặt nhân vật thần bí Người khác thần bí dù sao vẫn là có người hiểu một chút Mà nàng thần bí cơ hồ đến một loại cực hạn. Từ nàng mười năm trước cầm xuống bách hoa cắt đến bây giờ cũng không có ai biết tên của nàng. Nàng cũng thường xuyên sẽ không tại trong bách hoa cắt này. Hôm nay tại cũng là một kiện khiến người ngoài ý sự tỉnh. Mà mọi người duy nhất biết đến là. Đừng đi đắc tội nàng. Bởi vì có người đã từng liền thử qua. Mà người này hay là một cái gia tộc thành viên. Đồng thời gia tộc này so với hiện tại Long Nguyên Trấn bất kỳ gia tộc nào đều cường đại hơn. Nhưng gia tộc này hiện tại đã bị xóa tên. Chính là trong một đêm. vị nữ tử thần bí này trong lúc nhấc tay diệt sát. Lúc đó vì kia là làm sao đắc tội vị nữ tử thần bí này giống như đã nhớ không rõ. Có lẽ là bởi vì trong này ăn cơm khó chịu. Có lẽ là trong này đùa giỡn nữ nhân. Dù sao đến cuối cùng vị kia khi nhìn đến vị nữ tử thần bí này thời điểm. liền muốn cưới nàng. Đồng thời còn muốn dùng gia tộc thế lực tới dọa người. Kết quả chính là phía trên nói tới. Hắn chết. Gia tộc bị xóa tên. Đây đã là 7-8 năm chuyện lúc trước. Mà 7-8 năm trước nàng chính là bộ này 25-26 dáng vẻ. Hiện tại yêu nguyên vẫn là một dạng. Một chút cũng không có già đi Đây cũng là rất nhiều người hâm mộ địa phương Coi như tinh võ giả sẽ rất chậm chạp Nhưng 7-8 năm Luôn luôn có chút biến hóa Nhưng nàng nhưng không có Cái này có lẽ cũng là bởi vì nàng trời sinh như vậy Có ít người trời sinh chính là không dễ dàng già yếu Tăng thêm tu luyện Mấy chục năm đều không có một chút biến hóa cảm giác Tốt à Cái này thì thật không trọng yếu. Đối với mọi người tới nói. Trọng yếu nhất chính là không nên đi trêu chọc nàng. Giờ này khắc này. Đám người cảm thấy nàng xuất hiện mà nói. Vậy Khương Tiểu Bạch nhất định phải chết. Bởi vì Khương Tiểu Bạch vậy mà tại trước mặt của nàng quấy dối. Phá hủy Linh Tiêu hiện tại diễn xuất. Tin tưởng Linh Tiêu tiên tử hẳn là nàng ra mặt mời tới. không phải vậy linh tiêu tiên tử làm sao lại như thế nể tình tới những người khác không có khả năng xin mời động tốt tiểu tử ngươi rửa sạch sẽ cổ chịu chết đi u vì tỉ tỉ này cái này mách hoa cắt là của ngươi sao khương tiểu Bạch đối với nữ tử kia phất phất tay hỏi mà ngữ khí của hắn ở trong mắt người khác đó là lỗ mãng cực kỳ lỗ mãng lúc này Ở đây tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn xem Khương Tiểu Bạch ánh mắt thật giống như nhìn một người chết một dạng. Quả thực là không biết sống chết a Đắc tội Linh Tiêu Tiên Tử là sẽ không chết. Bất quá đó là bởi vì Linh Tiêu Tiên Tử thiện lương. Mà đắc tội trước mắt vị này thần bí bà chủ. Người đơn giản muốn chết. Nhưng ở lúc này vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu sự tình phát sinh. U V Q Q ta nữ tử thần bí kia gật gật đầu nói không phải đâu nàng vậy mà cho phép tiểu tử này lỗ mãng tốt a cách này coi như là làm là nàng không muốn cùng tiểu tử này chấp nhận cũng tốt nhưng nàng vậy mà trả lời tiểu tử này vấn đề cách này không nên a nàng vậy mà trả lời phải biết trước đó có bao nhiêu đại nhân vật đến nói chuyện cùng nàng. Nàng đều không để ý Ngay cả lời đều không có nói qua Hôm nay nàng vậy mà trả lời Bất quá nói đến Thanh âm của nàng cũng là dễ nghe như vậy Thật sự là đáng tiếc Nếu như nàng mỗi ngày đều xuất hiện Vậy cũng tốt Ta mỗi ngày đều sẽ đến nơi này ăn cơm So nhìn những diễn xuất kia đều trọng yếu Dù là nàng không phải mỗi ngày xuất hiện Chỉ là cách đoạn thời gian xuất hiện một lần cũng tốt. Đáng tiếc là, nàng một năm đều không nhất định xuất hiện một lần. Lần này nàng vậy mà xuất hiện. Nói đến, hôm nay thật sự là đến đúng. Không chỉ có thấy được Linh Tiêu Tiên Tử, cũng nhìn thấy vị này nữ tử thần bí. Đồng thời, nói không chừng còn có thể nhìn thấy nữ tử thần bí này xuất thủ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 235 người tới. Đá hắn ra ngoài lúc này. Khương Tiểu Bạch lại nói ra. Cái kia Gọi bách hoa cắt có chút không thích hợp. Không bằng gọi bách hoa lâm đi. Cái gì? Tiểu tử. Ngươi còn dám nói người ta chiêu bài không tốt. Ngươi thật sự là ngại mạng của mình không đủ dài. Nhất định phải cho mình gia tăng cầu hận giá trị a. Bà chủ không cần cho ta mặt mũi. Nhanh lên đi làm chết hắn đi bách hoa lâm. Tốt. Về sau nơi này liền gọi bách hoa lâm. Nữ tử thần bí gật gật đầu nói. Cái gì ngươi có phải hay không đang đùa ta hay là ta nghe lầm vẻ mặt của tất cả mọi người đều là đờ đẫn. Đây là tình huống như thế nào a? Vì cái gì chuyện này như thế tà dị Vị này thần bí bà chủ là thế nào Nàng chẳng những không có đối với tiểu tử kia nổi giận Lại còn đồng ý muốn nên chiêu bài Nàng đây là đang trêu đùa tiểu tử kia sao có lẽ là Cũng có lẽ là Không có người đề cập qua chuyện này Nàng có lẽ bản thân cũng muốn cải danh tự Dù sao cái này bách hoa các nàng cũng là từ trong tay người khác tiếp nhận qua đi Nàng có lẽ đã sớm muốn cải danh tự Chỉ là lười nhắc đổi ăn Nhất định là như vậy Mà những này đều không trọng yếu Trọng yếu là Nàng nhất định vẫn là sẽ không bỏ qua phá tư nàng nơi này trật tự tiểu tử kia lúc này Thanh niên quý tộc trong lòng có điểm ý nghĩ Hắn cảm thấy trước mắt vị nữ tử thần bí này ra thích nghe được người khác gọi nàng tỉ tỉ Nữ nhân nhạc Luôn luôn từ nội tâm hy vọng chính mình còn trẻ Dạng này cách gọi nàng liền lộ ra tuổi trẻ rất nhiều Tiểu tử kia thấy thế nào cũng đều không đến 20 Ăn Nhất định là như vậy Còn có nàng còn không biết tiểu tử kia cũng từng phê bình qua nàng bách hoa tranh diễm Nếu như biết Nàng chắc chắn sẽ không khách khí như vậy Vì tỉ tỉ này Thanh niên quý tộc cũng đi theo khương tiểu bạc kêu lên Gọi ta tiền bối, nếu có lần sau, và miệng nữ tử thần bí kia đánh gãy thanh niên quý tộc. Nguyên lai like nàng cũng không phải là bởi vì bị gọi tuổi trẻ nguyên nhân. Khả năng trước đó tiểu tử kia kêu thời điểm, nàng chỉ là có thể chịu được mà thôi. Hiện tại nếu là lại để mà nói, cũng giống như vậy có thể như vậy đi. ăn tất cả mọi người hiện tại cũng là nghĩ như vậy. Thanh niên quý tộc cũng không còn xoắn suýt xưng hô vấn đề. Tiếp lấy nói ra. Tiền bối. Hắn vừa mới không chỉ nói linh tiêu tiên tử. Còn nói ngươi bách hoa các bách hoa tranh diễm không được. Nói ngươi sân khấu quá đơn giản. Không hoàn mỹ ta đi. Tiểu tử này quả thực là có thể ạ Không chỉ có nói linh tiêu tiên tử. Ngay cả bách hoa tranh diễm cũng đều bị hắn nói qua. Thật sự là có chút không che đẩy miệng. Liền xem như tại tử mình cũng là nói một dạng. cái miệng này đức không được a lần này ngươi dù sao cũng nên muốn đi đánh hắn đi đám người rất là mong đợi nhìn xem nữ tử thần bí nhưng ngoài ý muốn lại một lần phát sinh hắn nói tới không sai bách hoa tranh diễm vốn là không nên chỉ là như vậy sân khấu này quá nhỏ là nhận lấy hạn chế lúc trước sắp xếp múa dương thiên đại sư cũng từng nói như vậy không nghĩ tới ánh mắt của ngươi thật là độc a cái này đều có thể nhìn ra nữ tử thần bí nhàn nhạt nói ra cái gì lại còn có chuyện này chúng ta cảm thấy đã hoàn mỹ đồ vật nhìn không ra bất kỳ tật xấu gì đồ vật vậy mà thật sự có lấy dạng này tí vết mặc dù bọn hắn cảm thấy chuyện này rất không thể tưởng tượng nổi nhưng nữ tử thần bí đều nói rồi đây là dương thiên đại sư nói vậy đã nói rõ vấn đề này không có sai Đây chính là Dương Thiên Đại Sư. Mà nếu như vấn đề này không sai. Tiểu tử kia cũng không phải là tự dưng rèm pha. Mà là một loại chỉ ra chỗ sai. Đúng thế. Ta là ai a Ta thế nhưng là bác lãng quần thư siêu cấp tài tử. Bất quá nói những này không có ý nghĩa. Nhanh để nhà ngươi đồ ăn lên cho ta đến. Ta liền không so đo nhà ngươi sai lầm. thương tiểu bạc ngẩng đầu lên, rất là kiêu ngạo mà nói ra. Dựa vào. Lão tử thật muốn đánh chết tiểu tử này a Nhanh lên. Giữ chặt lão tử. Không phải vậy lão tử muốn thả đại chiêu đi ra vừa mới rõ ràng là lỗi của ngươi. Là ngươi đánh gãy linh tiêu tiên tử biểu diễn. Coi như ngươi vừa mới lời nói không sai. Nhưng đánh gãy biểu diễn sự tình là sự thật đi. Ngươi lại còn không so đo sai lầm của người khác. Chính ngươi sai lầm đâu không biết. Nhà ta có lỗi gì lầm đâu nữ tử thần bí phải hiểu rõ điểm này. Không sai, nên làm rõ ràng, sao có thể cứ tính như thế, đây không phải quá tiện nghi tiểu tử này. Khương Tiểu Bạch rất hào phóng nói ra. Cách này không trọng yếu. Ta tha thứ bọn hắn. Nhanh lên lên cho ta đổ ăn à. Tỉ tỉ. Ngươi xem một chút. tiểu tử này đáp ư không dám ở nơi này phía trên nhiều lời chờ chút hắn lại còn dám gọi tỉ tỉ xem ra hắn muốn bị vả miệng tốt cho hắn mang thức ăn lên ưu tiên chút dùng tâm dùng tài liệu nữ tử thần bí nói ra quả nhiên không hổ là đại nhân vật đối với cái này hoàn toàn không so đo a coi như khách nhân sai cũng muốn đem bổn phận của mình làm tốt Có đại nhân vật hẳn là có khí độ. Chờ chút. Nàng không nên đi qua và miệng sao vì cái gì cho phép phía trên tiểu tử gọi. Đồng thời còn muốn ưu đãi tiểu tử kia đâu cái này quá kỳ quái đi. Hiện tại ngươi hài lòng đi, nói một chút vừa mới đều xảy ra chuyện gì nữ tử thần bí hỏi. Cũng không có gì. Ta chính là nói vài câu lời nói thật. Sau đó bị người sát vách nghe được. Sau đó sát vách liền sông lại muốn đánh ta. Ta đem hắn từ nơi này đã ra ngoài. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Đồng thời tay của hắn còn làm một động tác. Một tay chỉ hướng lên trên. Sau đó lấy tay khuỷu tay làm trung tâm. Hướng về phía dưới lướt qua đi. Chính là hắn sao nữ tử thần bí nhìn một chút thanh niên quý tộc kia hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Khương Tiểu Bạch gật gật đầu. Ngươi là chính mình lăn ra ngoài Vẫn là phải ta gọi người đá ngươi ra ngoài Nữ tử thần bí nhìn xem thanh niên quý tộc kia nhàn nhạt nói ra Nữ tử thần bí nghe được lời này là đám người muốn nghe được Nhưng đối tượng này lại không phải đám người muốn Đám người muốn chính là trên lầu tiểu tử đáng giận kia Mà không phải vị thanh niên quý tộc này À Phải nói muốn nhất Vị thanh niên quý tộc này cũng không phải rất lấy vui Ngươi có lầm hay không Ta cũng là khách nhân của ngươi Mà lại ta là người bị hại Ta bị hắn đá ra Ngươi vậy mà không gọi hắn lăn Gọi ta cút thanh niên quý tộc kia đã hỏng mất Đây là tình huống như thế nào Chính mình là tại giữ gìn các ngươi Cuối cùng vậy mà rơi xuống kết cục này Lúc này Thanh niên quý tộc những bằng hữu kia đã vùng trộm bao phủ trong đám người Bọn hắn cũng không dám xông đi lên cùng thanh niên quý tộc này liên lụy Bởi vì thời điểm này Thanh niên quý tộc đã va chạm trước mắt vị nữ tử thần bí này Đầu tiên Ngươi là khách nhân của ta không sai Nhưng hắn cũng thế Đồng thời Hắn tại phòng của hắn Là ngươi tiến lên Là ngươi phá hủy ta chỗ này quy củ Thứ yếu Nơi này ta quyết định Ngươi tới Đá hắn ra ngoài nữ tử thần bí nói ra Mặc dù là đuổi người ra ngoài Nhưng nói chuyện lại là bình thản như vậy nhu hòa Tại nữ tử thần bí sau khi nói xong liền xuất hiện một bóng người Đồng dạng cũng là một cái cực kỳ nữ tử mỹ lệ Bất quá nữ tử này muốn trẻ tuổi mấy tuổi Mà thân thủ của nàng lại không yếu Một cái lắc mình xuất hiện nắm lên thanh niên quý tộc kia Sau đó một cái lắc mình biến mất Lại sau đó lại xuất hiện nữ tử thần bí trước mặt. Hành lễ sau đó lui về một bên. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì. Toàn năng tu luyện trí tôn mươi 236 một phấn đỉnh 10 đen liền nữ tử tuổi trẻ mới xuất hiện này. Liền có thể biết nữ tử thần bí này thực lực như thế nào. Nữ tử trẻ tuổi này hoàn toàn có thể nhìn ép linh tiêu tiên từ bên người toàn bộ cao thủ hộ vệ Một người đối với một đám Mà nữ tử trẻ tuổi này trong này khách quen có thể sẽ tương đối phổ biến Nàng cùng nữ tử thần bí kia không giống với Tầm năm 3 tháng tối thiểu nhất sẽ xuất hiện một lần Khách quen cũng biết Nữ tử này là 7-8 năm trước đó nữ tử thần bí thu dưỡng bé gái mồ côi Lúc ấy thu dưỡng thời điểm Ngay cả tinh độ đều không phải là Hiện tại Cũng đã đến cảnh giới như thế Đây cũng là tất cả mọi người cảm thấy Nữ tử thần bí thần bí nguyên nhân một trong Liền xem như thiên tài cũng tốt Có thể nuôi dưỡng được một cao thủ như vậy Cũng là không dễ dàng Tốt Sự tình hôm nay liền đến này kết thúc Mọi người tiếp tục Nữ tử thần bí nhàn nhạt nói ra Chuẩn bị kết thúc hôm nay cuộc phong ba này Không đúng Sao có thể kết thúc đâu Còn giống như có chuyện không có làm xong đi Bất quá Nàng nếu nói như vậy mà nói Phần lớn người cảm thấy vẫn là thôi đi Miễn cho đắc tội người không nên đắc tội Dù sao chuyện này kỳ thật cũng không liên quan chính mình sự tình, Mà đồng thời Trên cảm giác nữ tử thần bí này giống như đối với tiểu tử kia đặc biệt tốt giống như Vấn đề này không thích hợp a. Mà yêu nguyên vẫn là có một ít trung cực phen cuồng. Bọn hắn hay là không thể quên một việc. Đó chính là Khương Tiểu Bạch nhục nhã Linh Tiêu Tiên Tử sự tình. Ta nói tiền bối, ngươi có phải hay không quên đi còn có một người cần đá ra đi. Trung cực phen cuồng chỉ vào Khương Tiểu bạc nói ra ý kia rất rõ ràng. Vì cái gì nữ tử thần bí hỏi. Hắn vừa mới thế nhưng là làm nhục ngươi mời tới Linh Tiêu Tiên Tử. Ngươi làm sao cũng không thể để ngươi mời tới người chịu nhục đi Trung cực phen cuồng nói ra Mặc dù là phen cuồng Nhưng nói chuyện vẫn rất có trật tự Hắn làm sao làm nhục linh tiêu tiên tử nữ tử thần bí hỏi Hắn vừa mới Đám người nhìn về phía gian phòng kia Kết quả phát hiện Khương Tiểu Bạc đã không tại bên cạnh Mà ở trong đó người thính lực cũng còn tính không sai Bọn hắn cẩn thận đi nghe Đều có thể nghe được Khương Tiểu Bạch đang ăn đồ vật thanh âm Tiểu nhị Để đầu bếp đem món ăn này long tranh hổ đấu Một lần nữa làm một đạo đi lên Nghiêm túc một chút Cách này kiếm xỉ hổ thịt vốn hẳn nên còn có một đạo trình tự làm việc Còn có hỏi hắn có phải hay không thiếu tăng thêm một vật Hiện tại tàn thứ phẩm ta liền miễn cưỡng ăn Cách này không thể tính tiền Khương Tiểu Bạch thanh âm từ phía trên truyền tới Lời này lại một lần nữa có một loại sông đi lên đánh người xúc động Chúng ta đều đang chăm chú ngươi đây sự tình Ngươi lại tại một bên ăn được Đồng thời Ngươi lại còn dùng loại này vô sỉ chiêu thức ăn không người khác một món ăn Ngươi còn biết xấu hổ hay không á cách này kỳ thật mọi người hiểu lầm Khương Tiểu Bạch Khương Tiểu Bạch làm sao lại dùng loại chiêu thức này ăn không người khác đồ vật Hắn hiện tại tất cả đều tại ăn uống chùa có được hay không ngươi nói tiếp. Không cần phải để ý đến mặt khác. Nữ tử thần bí nói ra. Hắn vừa mới nói Linh Tiêu Tiên tử mặt là giả. Còn nói Linh Tiêu Tiên tử không bằng cùng hắn cùng nhau nữ hài. Trung cực phen cuồng nói ra. Tại hắn sau khi nói xong. Nữ tử thần bí kia liền biến mất ở trước mặt mọi người. Xuất hiện tại Khương Tiểu Bạch gian phòng kia. Lúc này. Tất cả mọi người cảm thấy, lần này hẳn là muốn động thủ đi. Muốn hay không cùng một chỗ ăn nhà ngươi đầu bếp cũng tạm được. Chính là vừa mới đồ ăn có chút sơ ý. Ta có thể tha thứ hắn. Chỉ cần hắn làm lại một phần đi lên Khương Tiểu Bạc Thanh âm truyền tới. Lúc này, đám người rất muốn đi qua nhìn một chút tình huống. Nhưng Khương Tiểu Bạc ngồi ở bên trong ăn cái gì? Bên ngoài chỗ nào thấy được? Ngoại trừ trên lầu đối diện. Có thể thấy rõ ràng. Không cần. Người đối vừa mới người kia lời nói có cái gì thuyết pháp sao nữ tử thần bí nhàn nhạt nói ra. Cũng không biết nàng đây là sinh khí đâu. Hay là chỉ là muốn hỏi thăm một chút vấn đề. Thật sự là phiền phức. Lúc đầu ta chính là nói riêng một chút nói. Đánh cái cái rắm mà thôi. Vì cái gì chính là có người thượng cương thượng tuyến. Các ngươi có biết hay không làm như vậy? Cái kia Linh Tiêu Tiên Tử sẽ rất khó chịu a. Khương Tiểu Bạch rất là buồn giàu nói nói. Hắn tại vì Linh Tiêu Tiên Tử cảm thấy bi ai? Có dạng này một đám phen cuồng. Nhất định phải đem sự tình cho đâm xuyên. Tin tưởng lúc này, Linh Tiêu Tiên Tử cũng không muốn chuyện này tiếp tục nữa. Bởi vì tại mặt phương diện, nàng thực sự có chút hư. Nếu như bị người xem thấu Vậy đối với danh dự của nàng tổn thất là rất lớn ngươi chỉ cần nói cho ta biết Đến cùng chuyện gì xảy ra là được Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy Nữ tử thần bí kia nói ra Tựa hồ có chút không nhìn được bộ dáng. Cách này để người ta cảm thấy Nàng có thể muốn bảo phát Xem ra nàng cũng không có đối với tiểu tử này đặc biệt chiếu cố Là ta nghĩ nhiều rồi Tốt à Ta trước tiên là nói về phía sau. Nàng ca múa chi lộ đều đã tiến vào trạng thái đỉnh phong. Điểm này chính nàng hẳn là rõ ràng nhất. Nàng tại loại trạng thái này không phải chỉ một ngày hai ngày. Nàng muốn đột phá đã cần kỳ tích xuất hiện. Mà bên cạnh ta vị này hoa đại gia, Nàng còn tại trưởng thành kỳ. Hiện tại mặc dù so vị này linh tiêu tiên tử kém một chút. Nhưng nàng cuối cùng sẽ siêu việt linh tiêu tiên tử. Đương nhiên. Ta đây cũng là lý luận trạng thái. Cũng không bài trừ có cái gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Khương Tiểu Bạch nói ra. Trong lúc đó có người có thanh âm phản đối. Bị hắn làm như không thấy. Cũng bị nữ tử thần bí đè hạ. Các ngươi không cần nhiều lời. Người ta đây là đang nói riêng một chút. Lại là loại này đánh giá. ta cảm thấy không có vấn đề các ngươi có thể la thích linh tiêu tiên tử hắn cũng có thể la thích bên cạnh hắn nữ hài loại chuyện này không có cách nào tranh luận nữ tử thần bí cũng không có các cái khác người nói chuyện liền đem nói phong kín đây vốn chính là củ cải rau xanh đều có chỗ yêu ngươi quản người khác la thích ai vậy lại nói người ta vốn chính là tại nói riêng một chút chuyện này các ngươi hoàn cũng quá rộng thật giống như người ta ra thích nói mình người yêu đẹp nhất ngươi nhất định phải cầm mỹ nữ khác cùng người ta so các ngươi đây không phải có bệnh sao về phần mặt của nàng thương tiểu bạch bưng đồ ăn trong đĩa thức ăn xuất hiện ở trên võ đài cũng hướng về linh tiêu tiên tử đi qua linh tiêu tiên tử những cao thủ kia hộ vệ là lập tức đem linh tiêu tiên tử vây quanh Đồng thời cũng đem Khương Tiểu Bạch ngăn tại bên ngoài. Các ngươi tránh hết ra. Các ngươi không phải muốn để ta nói sự tình. Ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết. Mặt của nàng ở nơi nào là giả. Đồng thời còn có ti vết. Khương Tiểu Bạch sau khi ăn xong một ngụm đồ ăn đằng sau mới lên tiếng. Ngươi liền không thể chờ chút ăn cái gì. Nữ tử thần bí lúc này cũng xuất hiện ở Khương Tiểu Bạch bên cạnh. Không được. Ta vốn chính là tới ăn cơm. Ta không phải đến cho nàng xem mặt. Ta là xem ở tỷ tỷ ngươi phân thượng. Ta mới sẽ không xuống tới nói chuyện này. Ta cần vì ta tự mình cùng bằng hữu nói lời cho tất cả mọi người phụ trách sao Khương Tiểu Bạch lắc đầu nói ra. Ý tứ này cũng rất rõ ràng so với các ngươi linh tiêu tiên tử mặt tới nói ta ăn cơm trọng yếu hơn một chút. Các ngươi tránh hết ra đi nữ tử thần bí đối với những cao thủ kia hộ vệ nói ra. Nàng cũng mặc kệ Khương Tiểu Bạch thái độ. Dù sao các ngươi muốn ta làm rõ ràng. Ta liền giúp ngươi làm rõ ràng. Nếu như Khương Tiểu Bạch sai. Ta liền trừng phạt hắn. Không sai. Các ngươi tiếp tục. Nói đến. Kết quả là cái gì. Thua giống như chỉ có Khương Tiểu Bạch. Đương nhiên. Còn có Linh Tiêu Tiên Tử. Những người khác giống như đều không có quan hệ thế nào. Có chút phen hâm mộ chỉ làm cho thần tượng của mình mang đến phiền phức. Một phấn đỉnh mười đen. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 237 bởi vì ta không thích ngươi cao thủ hộ về tại dưới áp lực của nữ tử thần bí. Cũng rất tự nhiên tránh ra Ở thời điểm này Dù sao có thần bí nữ tử tại bên cạnh Khương Tiểu Bạch cho dù là làm sự tình gì Cũng sẽ có nữ tử thần bí xuất thủ Xuất thủ của bọn hắn tốc độ Cũng không có nữ tử thần bí kia tới cũng nhanh Khương Tiểu Bạch đi đến Linh Tiêu Tiên tử bên người Gần như vậy khoảng cách là phía dưới Bao nhiêu phen cuồng hy vọng sự tình Bọn hắn phát hiện Chính mình giống như quả thực là đem cái này cơ hội giao cho một cách người không liên hệ. Lúc này, Khương Tiểu Bạch tiếp tục ăn lấy đồ vật. nuốt xuống đằng sau mới nói ra. Không có ý tứ. Lần đầu gặp mặt liền muốn vạch ngươi tì vết. Ngươi cũng thấy đấy. Đó cũng không phải bản ý của ta. Là ngươi phen cuồng bức ta. Linh Tiêu Tiên tử lặng lặng mà nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Nàng lúc này kỳ thật rất muốn nổi giận. Nhưng trở ngại mình tại trước mặt công chúng hình tượng. Nàng chỉ có thể chịu đựng. Người nơi này tăng thêm một chút xíu cốt phiến. Nơi này hẳn là điền một chút giả thịt. Nơi này hẳn là kéo qua một chút xa. Còn có nơi này. Khương Tiểu Bạch dùng đũa một chút xíu chỉ ra linh tiêu tiên tử trên mặt chỉnh dung chỗ. Vậy mà bao lớn 11 chỗ. Mà tại hắn mỗi nói một chỗ thời điểm. linh tiêu tiên tử nhịp tim liền sẽ ra tốc một chút ngay từ đầu mặt ngoài còn nhìn không ra cái gì đến nhưng nói nhiều rồi đằng sau giống nữ tử thần bí này một ít cao thủ liền có thể nhìn ra một chút đầu mối nguyên lai like. thật đúng là bị hắn nói chúng tiểu tử này con mắt đến cùng đến cỡ nào độc a xa như vậy khoảng cách dạng này cơ hồ không có ti vết mặt Hắn vậy mà cũng có thể nhìn ra Ngươi là liễu thần yêu người nào hắn chẳng lẽ không biết Có một số việc cần làm người giữ bí mật sao Linh tiêu tiên tử có chút lạnh lùng nói Nàng biết đã bị người xem thấu tâm tư Cũng không có tất yếu giấu riêng đi Đã không có ý nghĩa Mà nàng lời này lập tức để những phen cuồng kia như sấm sét giữa trời quang đồng dạng Để bọn hắn toàn thân ngốc trệ không cách nào biểu đạt ra ý nghĩ của mình. Khương Tiểu Bạch lắc đầu, nói ra: Liễu Thần Ý là ai a? Ta không biết. Hẳn là người cho ngươi chỉnh dung a. Kỹ thuật của hắn kém một chút. Nếu để cho ta tới, ta cam đoan để cho ngươi càng thêm mỹ lệ. Đồng thời tuyệt đối nhìn không ra. Còn có, ta dùng biện pháp đều là tự nhiên nhất, coi như ngươi giả đi, khuôn mặt thay đổi. Một dạng đều sẽ rất tự nhiên Không giống ngươi bây giờ Đến lúc đó mất tự nhiên hiện tượng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng Ngươi cũng biết cách này linh tiêu tiên tử hiện tại tựa hồ minh bạch Nguyên lai đối phương là người trong nghề Mới có thể nhìn ra Ta đương nhiên biết Ta còn chỉnh mấy cái Người còn dư lại luôn luôn có các loại thiếu hụt Sẽ có không hoàn mỹ Ngươi bất quá là tại tu bổ ngươi thiếu hụt Thật giống như trang điểm một dạng. Cũng không phải đổi khuôn mặt. Không cần bởi vì sự tình này mà gánh vác cái gì. Khương Tiểu Bạc An ủi Linh Tiêu Tiên Tử nói chuyện này, Linh Tiêu Tiên Tử cũng là vô tội. Không sai, ta chỉ là tu bổ một chút thiếu hụt, thật giống như trang điểm một dạng. Linh Tiêu Tiên Tử hai mắt sáng lên thuyết pháp này đích thật là rất không tệ. Tốt. Sự tình đã kết thúc. Hiện tại không cần phiền ta. Thật là, bất quá là vì một chút xíu đánh cái rắm sự tình. Nhất định phải làm thành dạng này. Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra, sau đó liền chuẩn bị trở về. Chờ chút, ngươi cảm thấy mặt của ta có tí vết. Vậy ngươi có thể chỉ hết không? Linh Tiêu Tiên Tử gọi lại Khương Tiểu Bạch hỏi. Có thể à? Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời. Vậy có thể hay không giúp ta? Linh Tiêu Tiên Tử nói ra. Giọng điệu này cũng không có bao nhiêu cầu ý tứ. Phản phất Khương Tiểu Bạch hẳn là giúp nàng một dạng. Mà mặc kệ nàng lời này cái gì ngữ khí. Tại vẫn chưa nói xong thời điểm. Liền đã bị Khương Tiểu Bạch bồi thường tuyệt. Rất thẳng thắn cự tuyệt. Không thể vì cái gì Linh Tiêu Tiên Tử có chút không hiểu hỏi. Bởi vì ta không thích ngươi, bởi vì ngươi phen cuồng, Khương Tiểu Bạch rất là dứt khoát câu nói vừa dứt. sau đó liền từ phía dưới đi về phía thang lầu, hắn cũng không có bay trở về, cảm thấy như thế quá chiêu diêu, làm người hay là điệu thấp một chút, mà lúc này đây, linh tiêu tiên tử trong khi trầm mặc, đầu óc của nàng có chút loạn, đây coi là lý do gì? cho tới bây giờ liền không có người cử tuyệt ta, hơn nữa còn là dùng dạng này không tưởng nổi lý do, đám người nhìn về phía khương tiểu bạch. Lúc này vừa hay nhìn thấy một cách đầu bếp mang theo một cách bưng món ăn tiểu nhị đi ra. Tiểu nhị tại đụng phải Khương Tiểu Bạch thời điểm. Đã nói một câu chính là vì khách nhân này. Sau đó. Đầu bếp vội vàng cùng Khương Tiểu bạc xin lỗi. Nói mình vừa mới hoàn toàn chính xác không có thả nào đó dạng không trọng yếu gia vị. Bởi vì món ăn này tương đối ít lưu ý. Rất ít người điểm. Còn kém một dạng không trọng yếu gia vị. Hắn dùng một chút phương pháp để đền bù Người bình thường căn bản ăn không ra Không nghĩ tới bị Khương Tiểu Bạch cho ăn đi ra Hắn liền đến xin lỗi Thuận tiện cùng Khương Tiểu Bạch lính giáo một chút Gặp được dạng này thực khách đối với chủ nghệ là rất có ít lợi Lúc này Đám người lại thật Đồng thời còn có dạng này Hoàng Kim đầu lưới A Cái này đều có thể ăn đi ra mà để bọn hắn không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch vậy mà cùng vị này đầu bếp nghiên cứu thảo luận lên một chút chủ nghệ đến Trong này môn đạo rất cao thâm Bọn hắn nghe không hiểu Chỉ biết là đầu bếp kia nhìn xem Khương Tiểu Bạch ánh mắt cái kia phản phất như gặp phải chúa cứu thế một dạng Kém một chút liền không có quỳ xuống đến cúng bái Ta đi Tiểu tử này còn cái gì đều biết a Ca múa "Y đảo Chủ nghệ đều mạnh như vậy Mà thực lực của hắn cũng không yếu. Long Uyên Trấn lúc nào nhảy ra như thế một cách yêu nhiệt thiếu niên. Vì cái gì chúng ta không biết đâu đối với những người này ý nghĩ. Khương Tiểu Bạch cũng không biết. Hắn là trực tiếp cùng đầu bíp đi phòng bíp. Nói là tiếp tục nghiên cứu thảo luận chủ nghệ. Kỳ thật hắn chính là muốn để đầu bíp làm một ít gì đó cho hắn ăn. So ăn toàn bộ thực đơn đều muốn thoải mái. Các vị... Chiêu đãi không chu toàn. Xin mời chậm dùng nữ tử thần bí nhàn nhạt nói ra. Cũng không có để ý tới Khương Tiểu Bạch hành vi. Để mọi người nên như thế nào liền thế nào. Sau đó, Linh Tiêu tiên tử hay là tiếp tục nàng biểu diễn. Nhưng lúc này, nàng luôn cảm thấy tất cả mọi người đang nhìn mặt mình. Trên tâm lý gánh vác rất nặng. Biểu diễn cũng có chút thất thường. Nhưng cũng chính là không có đến nàng bình thường trình độ. Vẫn có thể để trong này bầu không khí một lần nữa tăng vọt đứng lên. Để mọi người tựa hồ quên đi chuyện mới vừa rồi. Hoa lạc vũ cũng chỉ có thể nhàm chán tại trong dạp nhìn xem khúc phủ. Nàng hiện tại một người cũng không dám trở về. Từ lần trước sự tình sau khi phát sinh. Bất quá ngược lại là cũng không lâu lắm. Khương Tiểu Bạch liền trở lại. Ngươi không phải đi nghiên cứu thảo luận chủ nghệ sao Tại sao trở lại hoa lạc vũ có chút ngoài ý muốn hỏi Nàng còn tưởng rằng Khương Tiểu Bạch muốn thật lâu Ngươi có phải hay không ngốc a? Bọn hắn đều là đầu bếp Ta chỉ cần nói một chút Bọn hắn liền biết phải làm sao Ta có không chuẩn bị chính mình xuống bếp Đương nhiên là chờ bọn hắn làm xong Ta ăn Thuận tiện đánh giá Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời. Hoa lạc vũ trầm mặc một hồi. Nói ra. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đến cỡ nào bị người chú ý? Mới vừa tới nơi này người muốn hướng ta nghe ngóng ngươi không ít a. Cái này rất bình thường, người như ta ở đâu đều sẽ gây nên chú ý. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay đối với cách này biểu thị hoàn toàn quen thuộc. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 238 từ quải đông nam chi <cười> ha ha. Đúng vậy à. Ngươi luôn luôn như thế đặc biệt. Bữa cơm này ngươi muốn ăn bao lâu à. Ta còn muốn trở về luyện tập. Ngày mai sẽ phải diễn tập. Hoa lạc vũ nói ra có thể trở về mà nói. Hay là về sớm một chút. Rất nhanh. Ta để bọn hắn làm đều là không tốn thời gian. Nhiều nhất một cái giờ. Ngươi muốn luyện ca múa mà nói. Ngay ở chỗ này đi. Khương Tiểu Bạch Thờ ơ nói ra. Nơi này luyện thế nào a? Coi như ngươi cho ta nhạc đệm. Ta cũng không có bạn nhảy a, Một người luyện không được. Hoa Lạc Vũ nói ra. Cái này còn không đơn giản. Gọi cách biết khiêu vũ đến là được. ngươi đoạn múa này người biết nhảy nhiều như vậy vừa mới trong đám bách hoa kia khẳng định có sẽ có người khương tiểu bạch vô tình nói ra lúc này trên võ đài vừa vặn kết thúc một trận biểu diễn dĩ nhiên không phải linh tiêu tiên tử linh tiêu tiên tử đã sớm kết thúc nhưng tựa hồ cũng không hề rời đi mà bây giờ phía trên đều là bách hoa các không Là Bách Hoa Lâm chính mình thường trú Linh Nhân. Nơi này bản lĩnh tốt. Không thể so với thanh thạch nhạc phường Linh Nhân kém. Vậy, liền ngươi, ngươi đi lên một chút. Khương Tiểu bạch điểm bên trong một cách Linh Nhân. Trực tiếp để nàng đi lên. Đây cũng không phải hắn hoàn khấu hành vi. ép người ta như vậy. Mà là quy củ của nơi này chính là như vậy. Những ngày Linh Nhân tại trong sân khấu biểu diễn. Đó chính là một loại hiện ra. Kết thúc về sau. Đó chính là để những khách nhân điểm danh. Tại tự mình tiến hành tài nghệ hiện ra. Mà bây giờ chọn người cũng không chỉ Khương Tiểu Bạch một người. Đương nhiên cái giờ này tên là muốn tiền tiền thưởng chính là mình nhìn xem xử lý, không bắt buộc. Vị linh nhân kia cũng rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới sẽ bị Khương Tiểu Bạch cho nhìn chúng. Mặc dù nàng cũng rất tò mò thương Tiểu Bạch. Nhưng nàng cũng không quá hy vọng bị Khương Tiểu Bạch điểm chúng, Tựa hồ Khương Tiểu Bạch cũng không có tiền gì Các nàng đều là tương đối hiện thực Cái gì đáp lên quan hệ đều là giả Dựa vào lần một lần hai điểm danh quan hệ Nơi nào có quan hệ thế nào có thể nói Bất quá Nếu bị điểm chúng, Vậy ít nhất cũng là chuyện tốt Không ít người liền trúc cơ hội đều không có Mà bị Khương Tiểu Bạch điểm chúng. Chí ít cũng sẽ gây nên một số người chú ý. Hôm nay Khương Tiểu Bạch thế nhưng là toàn trường mấu chốt. Không sai tại Khương Tiểu Bạch bóng người xuất hiện đằng sau. Ở đây đại đa số người đều nhìn về hắn. Tiểu Thanh ra mắt công tử Tiểu Thư. Vị linh nhân này đi lên liền một cách hành lễ. Thái độ này hay là để người cảm thấy rất thoải mái. Mà Tiểu Thanh hẳn là cùng loại cùng nghệ danh tồn tại. Tên thật khẳng định không phải. liền tốt giống như Linh Tiêu Tiên Tử Tên thật của nàng cũng không phải gọi Linh Tiêu Bất quá Linh Tiêu Tiên Tử dạng này Tên thật là gì đã không trọng yếu Dù sao đều là danh tử Tiểu Thanh Bảo ngươi đi lên là để ngươi làm người bạn múa Tự quải Đông Nam Chi có thể hay không thương Tiểu Bạc Thuận miệng hỏi Cái gì tự quải Đông Nam Chi Tiểu Thanh ngẩn ngơ có cái này sao a sai là khổng tước Đông Nam Phi Khương Tiểu Bạch đột nhiên phát hiện chính mình nói quen thuộc. Liền lập tức đem ca khúc mục lục nói ra. Cái này khổng tước Đông Nam Phi đương nhiên cùng trên địa cầu không giống với. Đây là nói hai cái khổng tước cố sự. Một đen một trắng hai cái mẫu khổng tước cố sự. Biết ta là Bạch Khổng Tước hay là H Khổng Tước Tiểu Thanh hỏi. Đen. Khương Tiểu Bạch trả lời. Được rồi. Tiểu Thanh gật gật đầu. Vậy ta trước thả âm nhạc. Chính các ngươi luyện. Khương Tiểu Bạch nói ra. Thả âm nhạc nơi này nhưng không có cao cấp như vậy cơ quan khí. Đồng thời. Lưu thanh kinh thạch cũng không có. Ngươi làm sao thả âm nhạc. Rất nhanh. Các nàng liền biết. Từ A Sửu trên thân phát ra một đoạn khúc nhạc dạo. Các nàng đối với cái này rất là ngạc nhiên. Nhưng cũng rất nhanh bắt đầu tiến vào trạng thái. Bắt đầu nhảy múa. Một đoạn này ca múa. Đầu tiên là khúc nhạc xảo một đoạn thời gian. Sau đó là khiêu vũ một đoạn thời gian. Sau đó mới có thanh âm xuất hiện. Mà hoa lạc vũ nhảy múa thời điểm. Cái kia tiểu thanh lập tức ngẩn ngơ. Nàng không nghĩ tới đối phương lại là nhân vật lợi hại như thế. Cùng mình căn bản không phải một cái cấp bậc. Quả nhiên. Chính mình chỉ là đến bạn nhảy. Không. Là đến bồi luyện. Nàng trước đó có lẽ còn nghĩ qua chính mình sẽ đem đối phương áp đảo Hiện tại Nàng hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy Đồng thời cũng không biết cảm giác Nàng bắt đầu toàn thân toàn ý đầu nhập Muốn so trước đó nàng tại trên võ đài càng thêm đầu nhập Gặp được dạng này bạn nhảy Nàng là không muốn dạng này cũng phải như vậy Loại này đấu múa thường thường sẽ kích phát người sức chiến đấu Sẽ rất không chịu thua phát huy ra chính mình mạnh nhất một mặt a, các ngươi nhìn bên kia Lúc này Tại Khương Tiểu Bạch đối diện trong sạp Đã có người phát hiện Khương Tiểu Bạch trong phòng hai người đấu múa Lúc này Hoa Lạc Vũ dáng múa hoàn toàn che giấu lầu dưới biểu diễn Đương nhiên là ai có thể nhìn thấy nàng dần dần, Có thể nhìn thấy Hoa Lạc Vũ Đều đã nhìn về hướng bên này Mà không thấy được Bọn hắn cũng phát hiện tình huống có điểm gì là lạ. Cái này thực sự quá rõ ràng. Những cái kia trên lầu. Cả đám đều tại lan can bên cạnh mở to hai mắt nhìn xem hoa lạ vũ dáng múa. trạng huống như vậy thấy thế nào đều không đúng. Bọn hắn không nhìn phía dưới ca múa. Nhìn chính là trên lầu. Hay là nhiều người như vậy cùng một chỗ. Vị này ai cũng nhìn ra không đúng. Chỉ là ở thời điểm này. Phần lớn người đều không nhìn thấy hình ảnh. Bọn hắn cũng chỉ có thể hiếu kỳ chuyện gì xảy ra. Nhìn về phía địa phương đêm nay đã từng nhấp lên phong vân kia. Vậy mà lại một lần trở thành toàn trường tiêu điểm. Có người hiện tại cũng đã bay người lên đi. Đỉnh trên không chung. Đương nhiên là sẽ không ngăn trở người khác tầm mắt địa phương. Bọn hắn đều rất may mắn. Chính mình bay lên. dáng múa tuyệt mỹ này. Đáng giá mình làm ra cái này có chút chuyện thất lễ. Mà rất nhanh. Tất cả mọi người biết tình huống như thế nào. Ở giữa biểu diễn Linh Nhân rất là xấu hổ. Mình bị huyên tân đoạt chủ. Dứt khoát. Bọn hắn liền không biểu diễn. Âm nhạc cũng dừng lại. Mà âm nhạc dừng lại đằng sau. Mọi người liền nghe đến hoa lạc vũ khẽ hát. Hiện tại toàn trường cũng không dám phát ra cái gì thanh âm. Sợ quấy dày thanh âm này Đây là một loại dạng gì kỳ quan So với linh tiêu tiên tử tràng diện tựa hồ cũng một chút không kém Mà đồng thời Có người còn trực tiếp quyết định đường chuyển phấn Thậm chí từ linh tiêu tiên tử phen hâm mộ biến thành hoa lạc vũ phen. Mặc dù hoa lạc vũ bây giờ không phải là tại trên võ đài Chỉ là luyện tập Đồng thời luyện tập điều kiện cũng không có gì đặc biệt Nhưng hoa lạc vũ lại là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi ca hát đi khiêu vũ. Nàng dùng trạng thái là nàng trạng thái tốt nhất. Nàng nghiêm túc đối đãi chính mình mỗi một lần ca múa. Hy vọng chính mình một lần so một lần tốt. Mỗi một lần đều tại tiến bộ. Bởi vậy, ở thời điểm này, mọi người có thể cảm giác được hoa lạc vũ tâm. Có thể bị bài hát này múa đà động. Tất cả mọi người cảm thấy nàng muốn so vừa mới linh tiêu tiên tử tốt. Không sai, cách này vừa so sánh liền có thể so sánh đi ra tốt xấu tới. Kỳ thật linh tiêu tiên tử thực lực trước mắt còn mạnh hơn hoa lạc vũ. Vấn đề là nàng vừa mới không có đạt tới bình thường trình độ. Mà hoa lạc vũ lại dùng tốt nhất trình độ. Sự so sánh này phía dưới. Linh tiêu tiên tử ngược lại thua. Lúc này đám người. Tựa Hồ cũng tin tưởng một việc Đó chính là vừa mới Khương Tiểu Bạch nói tới sự tình Chính là Hoa Lạc Vũ cuối cùng sẽ siêu Việt Linh Tiêu Tiên Tử Hiện tại liền ngay cả Linh Tiêu Tiên Tử phen cuồng đều có ý nghĩ như vậy Ngoại trừ mấy cái kia tương đối trung cực Đêm nay Thật sự là đặc sắc một đêm Những thân hấu không tới nơi này kia Các ngươi nên phải có bao nhiêu a hối hận a lam lính tiếu tiếu sinh nói hôm nay lại canh năm cầu phiếu phiếu một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 239 chỉ là tu chỉnh nhỏ lại đến một cách lại đến một cách khi hoa lạc vũ kết thúc đằng sau. Thói quen đang hồi tưởng lấy chính mình nên như thế nào tăng lên chính mình thời điểm. Đột nhiên nghe phía bên ngoài rung trời đồng dạng tiếng kêu. Cái này cùng trước đó Linh Tiêu Tiên Tử sau khi biểu diễn không sai biệt lắm. Chỉ là Linh Tiêu Tiên Tử cũng không có diễn tiếp. Trực tiếp đi. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói. Linh Tiêu Tiên Tử xuất hiện vì cái gì bọn hắn đều nhìn chúng ta nơi này hoa lạc vũ không rõ mà hỏi thăm. Nàng ra ngoài hiếu kỳ đi xem một chút bên ngoài. Phát hiện tất cả mọi người nhìn xem chính mình. Mà trong sân khấu hiện tại cũng không có bất luận kẻ nào. Bởi vì bọn hắn muốn lại đến một cái chính là ngươi. Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói. Mà lúc này. Trên bàn của hắn. Đã có không ít đồ ăn gia tăng. Vừa mới Tiểu Nhị đưa tới. Tiểu Nhị nào có ở không cẩn thận nghe thanh âm này. Càng là không nhìn thấy. Bọn hắn hay là làm lấy chính mình sự tình. Ta hoa lạc vũ ngẩn ngơ. Đúng vậy à. Ai bảo ngươi ta múa xong tuyệt. Nếu không. Phía dưới sân khấu rộng rãi. Ngươi liền đi nơi đó luyện tập đi. Còn có thể để cho người ta cho các ngươi nhạc đệm. Ta cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Có thể một người ăn cái gì. Hoa lạc vũ trầm mặt. Mà những người khác cũng giống như vậy trầm mặt. Có lầm hay không à. Chúng ta đều đang hâm mộ ngươi có thể khoảng cách gần nghe nhìn xem. Ngươi lại rét bỏ. Quả thực là sinh ở trong phúc không biết phúc Không, không phải, phải nói hắn không hiểu thưởng thức. Hắn chính là đàn gảy tai châu châu. Bất quá. Đề nhị của ngươi chúng ta rất ra thích. Không bằng cứ như vậy vui sướng quyết định đi. Để nữ hài kia xuống tới luyện tập. Sân khấu hiệu quả thu được. Âm nhạc phối hợp. Như vậy không tốt đâu, người ta có sắp xếp của mình. Hoa lạc vũ cũng không để ý ở trước mặt mọi người luyện tập. Nàng sớm đã thành thói quen bị người chú ý tràng diện. Không cần cách này bách hoa lâm. Chính là tại đế quốc hoàng cung biểu diễn. Nàng đều một dạng bình tĩnh. Có cái gì an bài a Tỷ tỷ kia. Có thể chứ Khương Tiểu Bạch đột nhiên lớn tiếng nói. cái này khiến đám người nhất thời vẫn không rõ hắn là có ý gì. nhưng tiếp xuống truyền tới một thanh âm, để bọn hắn lập tức minh bạch, cũng lộn xộn. tùy ngươi đừng phiền ta. nữ tử thần bí thanh âm tiếng vọng trong sân vườn, nhìn có thể chứ, các ngươi mau đi đi. thương tiểu bạch vô tình nói ra, đám người bây giờ còn đang trong lộn xộn, vì cái gì có thể dạng này a? Vị nữ tử thần bí này vậy mà lại trả lời Mặc dù nghe được nàng có chút phiền Nhưng nàng chí ít trả lời a Bình thường nàng căn bản sẽ không trả lời nhàm chán như vậy vấn đề Nàng cũng sẽ không quản sự tình sân khấu nho nhỏ này Mà một chút người tỉ mỉ thì là nghĩ thầm Tiểu tử này phải cùng nữ tử thần bí này có quan hệ Không phải vậy làm sao lại dạng này Chỉ là Đến cùng là quan hệ như thế nào đâu tiểu tử này là ai đâu bọn hắn đối với Khương Tiểu Bạc thân phận cảm thấy rất hứng thú. Bọn hắn sẽ đối với Khương Tiểu Bạc thân phận triển khai điều tra. Nói không chừng có thể ở trên thân Khương Tiểu Bạc biết nữ tử thần bí này thân phận. Có thể giải khai bí ẩn quay chung quanh Long uyên Trấn hơn 10 năm này. Bất quá đây đều là về sau sự tình. Hiện tại mọi người chỉ chú ý một việc. Đó chính là nhìn Hoa Lạc Vũ có thể hay không lên sân khấu luyện tập. Kết quả là... Sẽ... Hoa Lạc Vũ cảm thấy căn phòng kia cũng nhỏ một chút. Lên sân khấu có thể càng thêm buông ra. Đằng sau trên cơ bản đều là Hoa Lạc Vũ cùng Tiểu Thanh hai người đùa giỡn. Mặc dù Tiểu Thanh lúc này chỉ là bồi luyện. Là phối hợp diễn. Nhưng cũng là duy nhất phối hợp diễn. Nàng hiện tại trong lòng cũng không biết cao hứng biết bao nhiêu. Không nghĩ tới chính mình vậy mà lại trở thành tiêu điểm. Mà tại cùng trước mắt vị này cùng một chỗ sau khi luyện tập. Nàng cảm giác mình vũ khí tựa hồ cũng tăng cao hơn một chút. Mà tại mọi người chú ý trên võ đài thời điểm. Khương tiểu bạc gian phòng bị gõ. Tới chơi khách hàng đầu tiên lại là Linh Tiêu Tiên Tử. Có thể hay không mời ta đi vào ngồi một chút. Linh Tiêu Tiên Tử tại cửa ra vào khẽ cười nói. Tốt a, vào đi. Khương Tiểu Bạch biết Linh Tiêu Tiên Tử muốn cái gì. Nếu như cầu hắn, hắn đương nhiên sẽ không nguyên nhân. Nhưng nếu như đưa tiền mà nói, hắn ngược lại là có thể đáp ứng. Hắn trên người bây giờ không có tiền. Chính cần dùng tiền thời điểm. Không thích đối phương trình độ. Còn chưa tới cùng tiền làm khó dễ trình độ. Công tử thật sự là không tầm thường, nàng thật rất ưu tú, có lẽ về sau có thể siêu việt ta Linh tiêu tiên tử đi tới bên cạnh, nhìn một chút trên võ đài hoa lạc vũ, rất là bình tĩnh nói Ngươi không ven vét khương tiểu bạch có chút ngoài ý muốn Theo lý thuyết, ngươi không phải một cách đùa nhịp người nổi tiếng Lại ưu thích đố kỳ cách chủng loại kia người sao chẳng lẽ là cố sự này thiết lập xuất hiện vấn đề Ngươi hay là trở lại ngươi thiết lập đi Để cho ta đến lúc đó có thể xuất thủ đánh ngươi mặt a Nếu như ta còn giống như nàng tuổi trẻ mà nói Ta sẽ ven ghép Nhưng ta đã không phải người độ tuổi kia Một đời người mới thắng người cũ Tại ta trong hội này thực sự quá thường gặp Mà ta kỳ thật cũng không phải chúc ta trong nhạc phường đầu bài Nhìn thấy người khác so ta ưu tú Ta có thể tiếp nhận Chớ đừng nói chi là chỉ là một cái trước mắt còn không có siêu việt ta Chỉ là một cái có tiềm lực người mới Linh tiêu tiên tử nhàn nhạt nói ra Minh bạch Vậy ngươi liền trực tiếp nói đến ý Ta có thể nói cho ngươi Ngươi không cần cùng ta nói cái gì nhân tình loại hình Ta sẽ không tiếp nhận Khương tiểu bạch trả lời Sau đó cúi đầu ăn vài miếng đồ ăn uống một ngụm ít rượu Linh tiêu tiên tử mỉm cười Nói ra, ta minh bạch. Cho nên, chỉ cần ngươi giúp ta đem mặt cả đến hoàn mỹ. Ta cho ngươi 10 triệu tinh lực. Thành giao Thương Tiểu Bạch rất dứt khoát trả lời. Mà cách này dứt khoát để Linh Tiêu Tiên Tử đều cảm thấy có chút không thích ứng được. Ngươi đây là đã đồng ý sao vậy? Ngươi đã đồng ý sao Linh Tiêu Tiên Tử yếu ớt mà hỏi thăm? Mặc dù cảm thấy đây là dư thừa. Nhưng nàng thế nào cảm giác đối phương đáp ứng quá nhanh Có chút không quá chân thực Đều nói thành sao thời gian ngươi đến đỉnh Không có chuyện gì mà nói Ngươi có thể đi Khương Tiểu Bạch Yêu Nguyên vẫn là làm như vậy giòn Như vậy dứt khoát hạ lệnh trục khách Ngày gì đều có thể sao linh tiêu tiên tử ngẩn người Ngươi thật giống như nói đến quá tùy ý Thời gian ta đến đỉnh Nhưng nói như vậy Ngươi cũng nên nói một cách cho phép phạm vi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tùy Thời đều có thể. Khương Tiểu Bạch gật gật đầu, rất là tùy ý trả lời. Vậy bây giờ đâu Linh Tiêu Tiên tử hỏi? Nàng hỏi cách này kỳ thật cũng chính là tùy ý hỏi một chút. Cũng không cảm thấy hiện tại có thể. Nàng cũng không có nóng lòng như vậy trình độ. Chí ít vẫn là có một chút điểm kiên nhẫn. Nhưng mà... Nàng không nghĩ tới chính là cũng có thể Khương Tiểu Bạch gật đầu nói a hiện tại cũng có thể sao Linh Tiêu Tiên tử hỏi Đúng vậy Chỉ cần ngươi bây giờ cho ta tiền Ta liền lập tức cho ngươi đồng thủ Cách này đối ta tới nói Bất quá là một kiện rất đơn giản sự tình Đừng bảo là ngươi chỉ cần có chút tu chỉnh Chính là toàn bộ động Ta cũng có thể lập tức đồng thủ Vấn đề là tại tiền của ngươi Còn có ngươi cần thiết khôi phục bảo dưỡng thời gian Khương Tiểu Bạch không phải rất để ý trả lời Vậy ta Cần bao nhiêu thời gian đến khôi phục bảo dưỡng đâu không cần rất nhiều thời gian Đại khái 7-8 cái canh giờ là có thể Khương Tiểu Bạch trả lời Dù sao ngươi chỉ là tu chỉnh nhỏ Tu chỉnh nhỏ Vậy ngươi còn thu ta 10 triệu Chờ chút Giống như cái này 10 triệu là ta nói ra Nếu như nói 100 vạn có phải hay không Cũng có thể đâu một siêu phẩm cô nan của lão Ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ Bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 240 mở cửa a bình thường dạng này tu chỉnh nhỏ Ngươi sẽ thu bao nhiêu phí tổn đâu Linh tiêu tiên tử hỏi Nàng biết đối phương sẽ biết mình ý tứ Nhưng hắn không hỏi mà nói. Nàng cảm thấy mình khẳng định sẽ chịu không được. Cái này a Ngươi hỏi cái này chỉ là mang đến cho mình phiền muộn. Ngươi thật muốn biết sao Khương Tiểu Bạch nhìn một chút Linh Tiêu Tiên Tử. Muốn Linh Tiêu Tiên Tử khẽ cắn môi nói ra. Bình thường ta sẽ thu 100 vạn. Ngươi nói. Tối đa cũng chính là 200 vạn. Nhưng đây là muốn xem ta tâm tình cùng thời gian. Nếu như ngươi có thể cho ra một chút kỳ chân gì bảo hoặc là bí kíp, để cho ta có hứng thú, ta sẽ trăm phần trăm đáp ứng giúp ngươi. Khương Tiểu Bạch trả lời. Nói như vậy, ta thêm ra tới chính là mua tâm tình của ngươi, vậy cũng đáng giá. Linh Tiêu Tiên Tử cười cười. Nàng hiện tại chỉ có thể dạng này an ủi mình. Mà nàng cũng không biết. Tương lai nàng sẽ cảm thấy chính mình cái này 800 vạn tiêu rất đáng. Siêu giá trị tốt Ngươi có phải hay không có 10 triệu Nếu có Ta hiện tại liền cho ngươi mổ Cũng tiết kiệm lại ước thời gian Ta nói không chừng qua mấy ngày liền muốn rời khỏi nơi này Khương Tiểu Bạc nói ra Qua mấy ngày liền đi vậy nếu như ta qua mấy ngày mới tìm ngươi nói Đây không phải là vô dụng linh tiêu tiên tử đột nhiên nghĩ đến điểm này Trước đó ngươi không phải nói tùy thời có thể lấy Tại sao không có nói muốn tại trong vòng vài ngày đâu đúng vậy a Ta chỉ đáp ứng ngươi đưa tiền sau làm. Cũng không có đáp ứng muốn chờ ngươi lúc nào đưa tiền. Khương tiểu bạc gật đầu nói ra. Linh tiêu tiên tử có chút im lặng. May mắn. Ta vừa mới hỏi một chút. Nếu là không có hỏi mà nói. Nói không chừng tiểu tử này liền chạy. Ngươi làm sao lại không dựa theo sáo lộ đến đâu. Vậy liền hiện tại đi tinh lực tạp cho ta Linh tiêu tiên tử nói ra Tiền thứ này đối với nàng tới nói Đó chính là một đống không có ý nghĩa số lượng Nàng lần này tới đây xuất tràng phí liền muốn mấy trăm vạn Cứ như vậy mấy ngày thời gian Cho Khương Tiểu Bạch như trước giật xuất ra tinh lực tạp Lấy tiền thời điểm luôn luôn như thế để cho người ta chờ mong Để cho người ta vui vẻ Mời triệu tới tay lúc này Phòng bíp lại đưa một món ăn tới Khương Tiểu Bạch liền thuận tiện hỏi nói Tiểu nhị Nơi này có không có thanh tính địa phương Chúng ta bách hoa các chỗ như vậy Nào có cái gì thanh tính địa phương Mọi người chủ sở mặc dù có phòng đơn Nhưng đều là cùng một chỗ Duy nhất thanh tính địa phương chính là đông ra sân nhỏ Nhưng chúng ta đông gia. Ngươi đến liền là muốn chết. Tiểu nhị nghĩ nghĩ nói ra đừng tưởng rằng đông ra sẽ cho ngươi cái gì đãi ngộ, chớ tự ta cảm giác quá tốt rồi. A, vậy liền đi tìm vị tỷ tỷ kia mượn cách địa phương, chờ ta ăn trước xong thức ăn này. Khương Tiểu Bạch nói xong, liền bắt đầu dùng bữa. Ngươi từ từ ăn Tiểu nhị lui ra ngoài. Hắn mới không tin Khương Tiểu Bạch sẽ đi. Nói dùng bữa chỉ là lấy cớ mà thôi. Nếu không đi trụ sở của ta Linh tiêu tiên tử nói ra Đây là cho Khương tiểu bạc giải vây Nàng cũng biết cái này bách hoa lâm đông ra không đơn giản Bằng không nàng làm sao lại tới Nàng kỳ thật cũng không phải là được mời tới Là có người để nàng tới Mà người để nàng tới là người nàng muốn mình bỡ Nhưng người ta tựa hồ muốn mình bờ nơi này vì kia thần bí đông ra Bởi vậy Nàng cảm thấy Khương Tiểu Bạch cũng không dám đi Nhưng nàng hiện tại hẳn là muốn cho Khương Tiểu Bạch một bậc thang Ai bảo chính mình có việc cầu người Chỉ bất quá Khương Tiểu Bạch lại không lính chuyện này Không cần chờ ta ăn xong Khương Tiểu Bạch đáp lấy ăn cái gì trống không nói ra Sau đó rất nhanh hắn liền ăn xong đồ vật đi hướng cửa ra vào Linh Tiêu tiên tử ngây dại Ngươi sẽ không thật muốn đi thôi Làm gì đâu. Ngốc đứng đấy làm cái gì đi à. Khương Tiểu Bạch lúc lắc đầu. Ra hiểu đối phương đi nhanh một chút. Thật muốn đi sao Linh Tiêu Tiên tử yếu ớt mà hỏi thăm. Nói nhảm. Ta thu tiền. Đương nhiên muốn cho ngươi làm. Ngươi nhanh lên à. Đừng lãng phí thời gian. Ta còn muốn chờ chút một món ăn đi lên thời điểm liền trở lại. Khương Tiểu Bạch nói ra. Đồng thời. hắn phân phó tại bên cạnh phục vụ tiểu nhị. món ăn lên liền cứ thả bên trong. hắn hẳn là có thể gấp trở về. vẫn là câu nói kia. tu chỉnh nhỏ mà thôi vẫn là thôi đi. nơi này đông ra ngươi hay là không nên trêu chọc. nàng nhất định sẽ không cho ngươi mượn sân nhỏ. ngươi đừng làm rộn đằng. hôm nay nàng đã rất cho mặt mũi ngươi. linh tiêu tiên tử nói ra. hắt hắt. Nếu nể tình, vậy liền tiếp tục cho A. Yên tâm, liền xem như có vấn đề. Đó cũng là vấn đề của ta. Ngươi không cần lo lắng. Nếu như ngươi không đi theo, vậy cũng không muốn trách ta không cho ngươi cả. Khương Tiểu bạch vô tình nói ra, sau đó tự lo lấy đi thẳng về phía trước, không để ý tới Linh Tiêu Tiên Tử. Nếu như nói Linh Tiêu Tiên Tử không đi theo mà nói, hắn khẳng định mặc kệ nàng. Nhưng hắn sẽ trả lại tiền. Cũng chỉ lui một nửa. Đồng thời nàng vô luận lại mở điều kiện gì. Cũng sẽ không quan tâm nàng. Loại này cũng không phải liên quan đến sinh tử bệnh. Bất trị cũng không quan trọng. Cuối cùng. Linh tiêu tiên tử quyết định đi theo Khương Tiểu Bạch. Dù sao đắc tội với người cũng là hắn. Nhiều nhất nhìn thấy tình thế không đúng liền lui ra ngoài. Không đi mà nói. Chẳng khác nào là cho hắn lấy cớ, để hắn có thể có lý do cự tuyệt chính mình. Có đôi khi vì mặt, nữ nhân là có thể mạo hiểm, nhất là Linh Tiêu Tiên tử dạng này. Nàng rất quan tâm mặt của nàng, nhất là bị Khương Tiểu Bạc điểm ra ti vết đằng sau. Chính nàng cũng là càng xem càng cảm thấy có ti vết, không giống lấy trước như vậy hoàn mỹ. Nàng biết mình không giải quyết cái vấn đề này nói. Tâm lý của mình khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Đây không phải tiểu tử kia. Còn có Linh Tiêu Tiên Tử. Bọn hắn muốn làm gì Khương Tiểu Bạch hai người muốn đi tìm vị nữ tử thần bí kia. Muốn đi hậu viện kia. Duy nhất một con đường chính là trước đó nữ tử thần bí kia đi ra đường. Trừ phi là từ sân nhỏ cửa sau tiến vào. Cái kia muốn đường vòng ra ngoài. Đây đối với Khương Tiểu Bạch tới nói. Quá phiền phức. Đồng thời, hắn cũng không thể đi cửa sau này. Làm sao cũng là đi bái phỏng người. Mà hắn đi đến con đường này, vậy liền nhất định sẽ bị người chú ý. Bọn hắn không phải muốn đi tìm nữ nhân thần bí kia đi, hắn sẽ không thật cho là mình có thể đạt được ưu đãi đi. Chính là A. Hắn dạng này đơn giản không biết sống chết A. Vừa mới vì kia đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Hắn bây giờ lại còn dám đi phiền vị kia. Hắn chết chắc cũng không thể nói như vậy. Người ta nói không chừng người ta chỉ là bị đánh tàn phế ném ra. Không nhất định sẽ chết. Đám người giờ phút này từ hoa lạc vũ trên thân rời đi ánh mắt. Nhao nhao nhìn về phía Khương Tiểu Bạch. Nhìn xem Khương Tiểu Bạch từng bước một đi hướng bên trong. Sau đó, bọn hắn liền đang mong đợi. Khương Tiểu Bạch bị tự tuyệt ở ngoài cửa. mà nếu như hắn gõ cửa mà nói, nhất định sẽ bị đá ra nơi này. mở cửa, à, mở cửa, a hương tiểu bạch gõ cửa một cái, lớn tiếng kêu lên. thật là khí phách kêu cửa, lão tử bội phục súng khí của ngươi, cũng hy vọng nhìn thấy ngươi cái này muốn chết kết quả. cửa được mở ra cái gì, chờ chút. cửa được mở ra tốt a. cửa mở ra cũng không tính là gì. nói không chừng là người ở bên trong muốn đem hắn đá ra đi. Chỉ gặp trong môn xuất hiện nữ tử thần bí bên người vị nữ tử trẻ tuổi kia. Nhưng nàng cũng không có làm ra mọi người trong tưởng tượng động tác. Mà là làm ra mọi người làm sao cũng dự đoán không đến động tác. Nàng vậy mà làm ra cung nginh khương tiểu bạch động tác. Mặc dù chỉ là một chút xíu cung nginh thái độ. Nhưng tối thiểu nhất cũng là cung nginh. Cách này tình huống như thế nào một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 241 sư tỷ họ gì ta muốn một cách thanh tính địa phương. Cho nàng cả một chút dung mạo. Các ngươi nơi này có thuận tiện địa phương sao Khương Tiểu Bạch hỏi. Nữ tử trẻ tuổi tựa hồ không có phát ra âm thanh chỉ là bờ môi động mấy lần. Ta đã biết, ngươi ở phía trước dẫn đường, Linh Tiêu Tiên Tử đến đây đi. Khương Tiểu Bạch nói ra. Chờ chút. Vừa mới nữ tử trẻ tuổi nói gì không đó là thanh âm quá thấp. Hay là một loại truyền âm đâu điểm này. Linh Tiêu Tiên Tử cũng không hiểu. Nàng cách gần nhất. Cũng giống như vậy không có nghe được bất kỳ thanh âm nào. Nhưng nàng biết lúc này không nên hỏi vấn đề này. Tiểu tử này đến cùng thân phận gì. Cùng nơi này vị kia thần bí đông ra có quan hệ gì cơ hồ tất cả mọi người tại hiếu kỳ. Hiện tại bọn hắn đã trăm phần trăm khẳng định. Khương Tiểu Bạc cùng nữ tử thần bí kia có không giống bình thường quan hệ. Trước đó chỉ là suy đoán. Hiện tại có thể khẳng định. Đồng thời. Trước đó bọn hắn cảm thấy quan hệ này tối đa cũng chính là một chút xíu. Có thể là cho chút mặt mũi loại hình. Nếu như Khương Tiểu bạch làm qua giới sự tình. khẳng định sẽ bị đá ra ngoài. Nhưng bây giờ nhìn tựa hồ cũng không phải là chuyện như vậy. Tại Khương Tiểu Bạch sau khi đi vào, đoàn người cũng không có khả năng nhìn chằm chằm vào, tiếp tục xem Hoa Lạc Vũ luyện tập. Mặc dù Hoa Lạc Vũ chỉ là luyện tập cùng một đoạn ca khúc mục lục, mọi người phát hiện chính mình thấy thế nào đều xem không chán. Dạng này đơn khúc tuần hoàn lão tử có thể nhìn mấy ngày mà đơn khúc này tuần hoàn 5-6 lần đằng sau. Khương Tiểu Bạch liền xuất hiện. Cùng theo một lúc xuất hiện còn có Linh Tiêu Tiên Tử. Kỳ thật lúc này, đại đa số người còn không biết Linh Tiêu Tiên Tử vì cái gì đi theo Khương Tiểu Bạch. Nhưng ở lúc này, đám người đột nhiên cảm thấy Linh Tiêu Tiên Tử giống như có biến hóa. Các ngươi có hay không phát giác. Linh tiêu tiên tử giống như biến thành người khác giống như A Ngươi cũng có cảm giác như vậy à! Ta cũng đang kỳ quái Rõ ràng bộ dáng cũng kém không nhiều Có thể một chút nhận ra nàng là linh tiêu tiên tử Nhưng vì cái gì ta cũng cảm thấy nàng thay đổi Là thay đổi Trở nên càng đẹp Trước đó nàng cho người cảm giác chính là đẹp đến một loại cực hạn Bất quá lại là cảm quan lên Nhưng lần này, nàng đẹp tựa hồ còn có mùi vị khác biệt. Nói không nên lời cách loại cảm giác này. Nhưng so với trước kia đến, không chỉ đẹp hơn một chút. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chẳng lẽ nói, nàng muốn đi để tiểu tử kia chỉnh dung rồi khẳng định là. Nhưng tiểu tử này cũng quá lời hại đi. Trước sau cũng liền không tới 20 phút thời gian. Hắn vậy mà có thể làm cho Linh Tiêu Tiên Tử có biến hóa như thế đúng à? Mới bao lâu à? Tiểu tử này y thuật ghê gớm à lúc này. Linh Tiêu Tiên Tử phen hâm mộ đều có thể phát hiện Linh Tiêu Tiên Tử chỗ khác biệt. Cái kết luận này làm cho cả tràng diện đều ổ lên. Nếu như trước đó Khương Tiểu Bạch Vạch Linh Tiêu Tiên Tử tì vết. Vậy nói rõ y thuật của hắn Cao Minh mà nói. Vậy bây giờ tình huống chỉ có thể nói y thuật của hắn đã đến thần hồ kỳ ký tình trạng. Nghĩ đến cách này. Không ít người đều chuẩn bị đi khương tiểu bạch gian phòng tìm hắn. Không ít người bên người luôn luôn có mấy cái giải quyết không xong bệnh nhân. Có chút bệnh mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lại rất tra tấn người. Đương nhiên cũng có một chút không gáy mệt nhọc. Nhưng cũng sống vậy khó chịu. Có hy vọng giải quyết. Đương nhiên muốn đi giải quyết Mà lúc này Linh tiêu tiên tử sau khi đi ra Lúc đầu Khương Tiểu Bạch cũng là chuẩn bị đi Nhưng lại bị nữ tử trẻ tuổi kéo lại Có chuyện gì Khương Tiểu Bạch hỏi Sau đó nữ tử trẻ tuổi lại là môi son khẽ mở Hay là một dạng không có phát ra âm thanh Không cần đi Ta cùng nàng cũng không quen à Vừa mới không phải đắc hàn huyên vài câu Còn có cái gì tốt nói chuyện a? Khương tiểu bạc thanh âm Truyền vào những người dựng thẳng lỗ tai kia Nàng trong lời này Chẳng lẽ nói chính là nữ tử thần bí kia Ăn Tất nhiên là nàng Bên trong này ngoại trừ nàng bên ngoài liền không có mặt khác nàng Nghe lời này ý tứ Tiểu tử này ở bên trong Cùng nàng còn tán gấu qua Hiện tại nàng muốn tiếp tục Nói chuyện thời điểm Tiểu tử này lại còn không muốn Ta đi, đây là tình huống như thế nào a, ta phát hiện tiểu tử này mới thật sự là người nổi tiếng a. Không nói, ta đi trước ăn cái gì, ta món ăn lên. Người nói cho nàng, chờ chút ta đi cùng nàng trò chuyện là được. Thật phiền phức. Khương Tiểu Bạch có chút rét bỏ dáng vẻ, nói xong cũng không nhìn nữ tử trẻ tuổi kia, liền trực tiếp đi. Nữ tử trẻ tuổi mở môi lại giật giật, nhưng lại rất nhanh lại ngây dại. Sau đó liền đóng cửa tiến vào Chờ chút Ta nhớ được Cái này nữ tử thần bí kia thu dưỡng nữ tử trẻ tuổi này thời điểm truyền thuyết nữ tử trẻ tuổi này là một người tâm, Đó chính là nói Nàng vừa mới một mực tại nói môi ngữ Trách không được nghe không được thanh âm Mặc dù người ở chỗ này không hiểu nhiều lắm môi ngữ Nhưng đối với Khương Tiểu Bạc hiểu môi ngữ chuyện này Ngược lại là không có cái gì quá để ý. Dù sao cái này cũng không tính là cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Trở lại trong phòng kia thời điểm, Linh Tiêu Tiên Tử đã tại cửa ra vào đời, cũng theo Khương Tiểu Bạch cùng một chỗ vào phòng. Đa tạ công tử, ngày sau có gì cần ta hỗ trợ, cứ việc phân phó. Linh Tiêu Tiên Tử là Khương Tiểu Bạch rót rượu, có chút biểu thì phải bồi rượu ý tứ. Ngươi trở về hảo hảo bảo dưỡng. Đêm mai trước đó, tâm tình của ngươi muốn ổn định. Bộ mặt đừng có quá lớn động tác. Ăn cái gì cũng muốn thanh đạm một chút. Qua đằng sau. Ngươi thích thế nào liền thế nào? Khương Tiểu Bạch nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, Linh Tiêu Tiên Tử gật gật đầu. Ngươi bây giờ có thể đi. Khương Tiểu Bạch nói ra. Ta không sao, không bằng trong này bồi công tử mặc dù không thể hát khúc. Nhưng tiểu nữ tử cầm nghệ cũng không tệ lắm Linh tiêu tiên tử nói ra Ta không cần bồi Bất quá ngươi muốn giữ lại liền giữ lại Không cần ăn đồ vật của ta Ngươi bây giờ không thể ăn Khương tiểu bạc che chở đồ trên bàn Như lời ngươi nói không thể ăn Là một cách lấy cớ đi Linh tiêu tiên tử có chút im lặng Đi tới một bên thả Có một thanh thất huyền cầm bàn trà Bên cạnh tỏa hạ Ở phía trên thử đàn tấu Công tử Có người cầu kiến rất nhanh. Từng người cầu kiến đi lên. Có là muốn cùng thương Tiểu Bạc kết sao? Có là cầu y. Đi. Ta vẫn là cùng vị tỉ tỉ kia nói chuyện cuối cùng. Khương Tiểu Bạc quyết định muốn đi cùng nữ tử thần bí nói chuyện. Bởi vì những người này quá phiền. Mà hắn lại không muốn về thanh thạch nhạc phường. Đã tìm được có thể ăn uống miễn phí địa phương. Đồng thời còn có người bảo bọc. Hắn tại sao muốn về thanh thạch nhạc phường Ban ngày đi một chút liền tốt Mà hắn tại đi vào thời điểm Liền để nữ tử trẻ tuổi kia đưa hoa lạc vũ về thanh thạch nhạc phường Cứ như vậy Một trận phong ba như vậy kết thúc Còn lại chỉ có Khương Tiểu Bạch bí ẩn này Cuối cùng Đám người phát hiện Chính mình giống như ngay cả Khương Tiểu Bạch kêu cái gì cũng không biết Ngay cả Linh Tiêu Tiên Tử đều quên hỏi Đây là được mọi người cho không để ý đến một vấn đề. Khương Tiểu Bạch cùng Bách Hoa Lâm vị nữ tử thần bí này đến cùng là quan hệ như thế nào đâu sư đệ. Không nghĩ tới trong này gặp được ngươi. Đây là nữ tử thần bí kia cùng Khương Tiểu Bạch nói riêng một chút nói câu đầu tiên. Nàng gọi hắn sư đệ. Nguyên lai bọn hắn là đồng môn. Vẫn là hắn sư tỷ. Vậy hắn gọi nàng tỷ tỷ cũng coi là rất bình thường.